tận thế tân thế giới chương tám trăm bốn mươi lăm ngự vật phù hai ngươi muốn cám ơn ta được có thể giúp ta một chuyện được không ngô minh lập tức nói không hề đạo đức giả nói thẳng với đồ long ta biết ngươi tên họ đồ ngươi đi giúp ta mua một phần ngự vật phù pháp sách nghe được yêu cầu của ngô minh đồ long vốn dĩ muốn đồng ý nhưng khi nghe được ngô minh muốn gì đồ long sửng sốt lập tức nói tiền bối ý của ngài là ngự vật phù như thế nào có v ấ ngươi yên tâm bao nhiêu linh thạch ta đều sẽ đưa cho ngươi ngô minh thập phần đại khí nói đây cũng không phải là ngô minh khoác lác mấy ngày nay anh cũng đã đem tình huống đều thăm dò rõ ràng phù đồ nơi này trăm phần trăm đều là chỉ sáng lập đệ nhị khí hải liền tính là phù sư sáng lập đệ nhất khí hải cũng bất quá là một phần trăm nói cách khác trong số một trăm phù sư chỉ có một người mở ra đệ nhất khí hải trong khi một trăm phù đồ thì không có người nào có thể mở ra đệ nhất khí hải và chỉ những người mở ra đệ nhất khí hải mới có thể mượn linh khí liền chế tạo phù triện những người khác chỉ có thể sử dụng linh khí và các vật liệu khác nhau để vẽ bồ chú chắc chắn những người mở đệ nhất khí hải nằm trong số những người giỏi nhất những người ưu tú nhất mỗi người trong số họ là một sự tồn tại đứng trên đỉnh của phù sư đương nhiên những thứ này đối với ngô minh nhất thời vô dụng duy nhất hữu dụng là anh có thể dựa vào bán bùa chú làm giàu cho nên bao nhiêu linh thạch thì chuyện này đối với hắn ta cũng không lớn đối với ngô minh mà nói linh thạch sao chỉ cần chế tác phù triện là có thể bán được đồ long kia cũng bị đại khí của ngô minh thuyết phục thầm nói vị tiền bối này không chỉ có thủ đoạn cao minh mà còn giàu có tuy ngự vật phù không phải là bùa chú cao cấp cũng không tính hiếm có nhưng chắc chắn là không hề rẻ những phù đồ thông thường căn bản không thể tiêu phí nổi hơn nữa phù triện này cần có sự đảm bảo của phù sư thì mới mua được đó là điều mà đồ long lo lắng tiền bối tầm quan trọng linh thạch là thứ yếu những phù triện khác thì không thành vấn đề nhưng ngự vật phù cần phải có giấy bảo lãnh của phù sư cái này ý tứ của đồ long thực rõ ràng thứ đó không thể mua được bằng tiền tuy nhiên đồ long cũng băn khoăn vị tiền bối này rõ ràng thủ đoạn cao minh hẳn là có một vị danh sư một khi đã như vậy thì làm sao lại nhờ mình hỗ trợ ngô minh ho khang một tiếng sau đó mới nhỏ giọng nói ta thật ra ta không phải là phù đồ tự nhiên cũng không có phù sư giúp ta chứng minh ngươi hiểu không đồ long chợt hiểu ra nếu như ngô minh không nói cho hắn biết hắn thật sự không biết ngô minh không phải phù đồ ngô minh sợ hắn sinh nghi lập tức lại nói mấy năm trước ta gặp cao nhân dạy ta mấy năm phù pháp liền rời đi bản lĩnh của ta đều là nhờ vị cao nhân không rõ chỉ giáo cho nên quả nhiên đồ long nói thì ra là như vậy ta biết rồi có điều vị cao nhân kia tên gì nếu như lão nhân gia người cũng có thể dạy ta ta đã nói đó là cao nhân không rõ tên ngươi còn hỏi cái gì khoảng cách kiểm tra phù đồ còn có mấy ngày ta vốn là chờ chút cũng không sao nhưng nếu ngươi sẵn lòng mua giúp ta sớm hơn vài ngày thì tốt quá ngươi nói đúng hay không ngô minh vẻ mặt lãnh đạm nói đồ long gật gù xem như là triệt để rõ ràng Được, việc này liền bao ở trên người ta nói thế nào ta bái phù sư cũng có đến mấy năm cũng có chút giao tình có điều gần đây phù sư ta bàn giao một nhiệm vụ nếu như có thể giúp hắn hoàn thành thì ta nghĩ chứng minh sẽ không có vấn đề gì nhiệm vụ đi thôi ta giúp ngươi dù sao mấy ngày nay không có việc gì làm ngô minh thực s ả n khoái nói đương nhiên tiểu tâm tư kia của đồ long anh đã xem rõ ràng còn không phải muốn mình giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ bất quá nói trở về ngô minh thật đúng là không để bụng đồ long vui mừng không xiết lập tức vội vàng đem tình huống nhiệm vụ nói cho ngô minh nói đến cũng đơn giản nhiệm vụ mà p h ù sư giao cho về cơ bản là thu thập một số nguyên liệu để chế tạo b ù a chú chẳng hạn như một ít máu sinh vật lông thú một số quặng đặc biệt và hạt giống cây trồng bộ rễ cùng chất lỏng Bởi bùa mở hải hải liệu vì vào vẽ vào vật không khí khí khác nhất Chỉ thể nhị Chỉ thể nh có có có các ra dựa dựa đệ đệ để nhưng bởi vì có quá ít người khai mở đệ nhất khí hải các loại nguyên liệu đều trở thành nhu cầu cần thiết, đặc cần có công được, chí có cho thuộc có loại liệu là loại liệu là liệu thạo hạ thiết, biệt phải mất rất nhiều thời gian, mỗi nhiều mới thời gian thu thập tài liệu để cho phù đồ thuộc hạ đi điểm hải nguyên thành nhu những nguyên thành thông nên không này trên nếu nhất đều thu đệ để để đồ trở mất rất rất thể thậm thập tìm. Từ một điểm này trên xem, nếu có thể mở ra mở phụ phụ khí và bùa bùa sư, vì vẽ vẽ xem, quả thực càng thuận lợi chỉ cần dựa vào linh khí là được dù có thất bại cũng chỉ tiêu hao một ít linh khí vì lẽ đó phàm là người mở ra đệ nhất khí hải đều là những cao thủ bậc nhất trong các phù sư và có địa vị cao thượng trong tay đồ long có một phần danh sách bên trong là các loại vật liệu cần hắn đi thu thập chẳng hạn như mười phần hoa ngân diệp lòng son mười phần bột đá muối và ba mươi vẩy cá heo tám chiếc lông vũ thanh yến hai mươi viên đá lửa đỏ và một bộ da thổ linh l a n có rất nhiều thứ nhưng theo đồ long hầu hết những thứ ở đây đều dễ lấy dù khó cũng không lớn nhưng điều cuối cùng là bộ gia thổ linh lang mới là thứ phiền phức thực sự phải giết một con thổ linh lang để lấy nó nhưng con thổ linh lang đó không phải là thứ hiền lành gì trong trường hợp bình thường cần có ít nhất ba phù đồ trở lên chuẩn bị đầy đủ để săn giết nhưng như vậy cũng không nhất định có thể thành công hàng ngàn phù đồ đã chết mỗi năm vì săn con thổ linh lang này chính vì điều này mà đồ long rất khó xử hắn không có bạn bè không có gia cảnh mà phù sư tương ứng lại giao cho hắn một nhiệm vụ như vậy dựa vào hắn một người căn bản không có khả năng hoàn thành đi cũng là chịu chết bất quá hiện tại kéo theo ngô minh nếu lại chuẩn bị đầy đủ một ít hẳn là vẫn có chút nắm chắc hắn lập tức đi chuẩn bị không bao lâu liền mang theo ngô minh đi hoang dã bắt đầu thu thập các loại vật liệu trước những thứ đó như hoa ngân diệp lòng son và bột đá muối thì đồ long đã thu thập xong một ít cho nên coi như là ngựa quen đường cũ thực mau trên cơ bản đều thu thập xong phần long vũ thanh yến thì phải tốn chút công phu cần phải leo lên núi đá dựng đứng đặc bẫy bắt được một ít thanh yến trên vách đá đương nhiên đồ long này thực lực t r ả ra sao chỉ cần tìm một số tổ yến và nhặt một số lông c h i m vương vải trong đó mặc kệ nói như thế nào dù sao lộng tới tay là được cuối cùng chỉ còn bộ da thổ linh l a n đồ long và ngô minh đến một cánh đồng đá khu vực này rộng lớn và có một số cỏ dại nhưng càng có nhiều bùn đất và tảng đá với nhiều hình dạng khác nhau giống như một khu rừng núi đá Con thổ linh lan sống thổ ở đồ long bỏ đi một lúc rồi chạy nhanh trở lại trên tay đã kéo theo con lợn rừng nặng hơn một trăm ký có thể thấy được đồ long khổ người rất lớn sức lực cũng không nhỏ không phải mập giả tạo ngô minh nhìn rừng cây núi đá yên tĩnh liền hỏi ta trước đây muốn hỏi ngươi ngươi vì cái gì nói một đầu thổ linh l a n không phải nói một con sói sao vừa dứt lời ngô minh đã biết mình làm chuyện thừa liền thấy đồ long thì vô cùng kinh ngạc nói ngô ca chúng ta vẫn nói là thổ linh l a n không phải là như vậy sao quên đi coi như ta chưa nói phải làm gì tiếp theo đây ngô minh xua tay Đồ Long ngay sau đó đồ long lấy ra một ít lá bùa đặt trên mặt đất bố trí thành trận pháp dùng dao mổ bụng con lợn rừng lộ ra máu thịt nội tạng bên trong sau đó đặt vào trong trận pháp ngô minh rất tò mò về tác dụng của trận pháp gồm ba lá bùa bất cấp thật sự là không có mặt tuy quá pháp không hỏi. Hiển nhiên, phù pháp của ngô Minh tuy cao cấp nhưng nó không sự sử là Ngô nó có của cao được mũi để dù ụ dụng n rộng、rãi. anh cũng không biết công dụng của nhiều g rãi, biết của h p triện. Dù sao ngô minh chỉ đơn giản là tự học mà không có đại sư chỉ dạy những gì anh học được chỉ là những gì có trong sách phù triện bản thiếu và phù pháp trên mai rùa mà nền văn minh phù triện ở long hổ sơn đã trải qua vô số tuế nguyệt diễn sinh ra phù triện nhiều như long châu ngô minh không biết quả thật quá bình thường ngô minh tin rằng sớm muộn gì mình cũng sẽ biết tác dụng của trận pháp phù triện trốn ở xung quanh đợi hơn mười phút mùi máu tanh nồng nặc của lợn rừng đã tỏa ra ngay sau đó một tiếng sói tru từ sâu trong rừng cây vang lên sau đó nghe thấy một loạt tiếng động một lúc sau một đầu sói to như con trâu được xuất hiện trước mặt ngô minh nhìn kích thước của con sói ngô minh biết tại sao nó được gọi là lan thay vì sói bởi vì con thổ linh lan rất lớn nó lớn hơn nhiều so với con sói mà ngô minh biết ngoài ra bộ lông của loài thổ linh l a n này hoàn toàn được cấu tạo từ đất và đá nếu nó nằm một chỗ và không di chuyển màu lông bảo vệ cũng đủ để ngăn cản một số người vô ý phát hiện ra sự tồn tại của chúng chẳng bao lâu sau ngô minh biết tại sao đồ lông lại kiên kỵ con thổ linh l a n này đến như vậy con thổ linh l a n thực sự có thể điều khiển đất đá ngay khi nó lao tới và xé xác con lợn rừng trong bẫy đồ lông đã kích hoạt trận pháp phù triện ngay lập tức ba lá bù phát nổ đất đá vỡ vụn đổi lại là sinh vật bình thường tuyệt đối bị nổ chết nhưng khi khói tan ngô minh thấy con thổ linh lang hóa ra vẫn bình an vô sự da của nó được bao phủ bởi một lớp đất đá dày giống như phủ thêm một cái áo giáp bẫy của đồ long căn bản không có hiệu quả không nên a hẳn phải nổ nó mất nửa cái mạng mới đúng a đồ long cũng kinh hãi nhưng cũng không kịp suy nghĩ liền lấy ra mấy lá bùa công kích khác ném ra ngoài ngô minh vừa nhìn lập tức cười ngất hóa ra này đồ long chỉ có thể một chiêu chính là hỏa xà phù cùng ở quỷ giếng trong thôn kia cũng dùng biện pháp như thế xét về uy lực thì hỏa xà phù của hắn không bằng vụ nổ của ba lá bồ vừa rồi nếu có thể đã thương thổ linh lan thì gặp quỷ rồi con thổ linh lan quả nhiên không thèm đếm xỉ đến hỏa xà phù đang bay đến thay vào đó là gào lên một tiếng chân trước dùng sức đạp xuống ngô minh cảm giác được nguy cơ lập tức lùi về phía sau mà đồ long tuy động tác chậm một chút nhưng cũng đã theo sát phía sau vừa lúc hai người nhảy ra thì địa phương vừa rồi xuất hiện bảy tám cái gai đá sắc bén không hề nghi ngờ nếu bị đâm vào hẳn phải chết không thể nghi ngờ công kích của thổ linh lan rất dữ dội nhưng cũng không phải là vô hình chỉ cần chú ý thì đòn công kích của nó vẫn có thể tránh được theo ý của ngô minh g i ế t con thổ linh lan này không khó đương nhiên nếu như chỉ là hỏa xà phù của đồ long vậy thì khó nói ngay khi ngô minh vừa định động thủ bên kia đồ long thầm mắng một tiếng nhìn lại ngô minh nhìn thấy một con thổ linh lang từ một hướng khác xuất hiện ước chừng nó cũng bị mùi máu tanh của con lợn rừng hấp dẫn hết rồi ngô ca là ta hại ngươi ngươi đi mau cho dù có chết ta cũng sẽ chặn chúng lại đồ long nhìn thấy hai con thổ linh lang xuất hiện lập tức cho rằng mình tiêu đời rồi không thể không nói này đồ long còn rất giản nghĩa khí không có một mình đào mạng mà là để ngô minh đi trước ngay sau đó hai con thổ linh lang lần lượt lao về hai bên trái phải đồ lông hú lên vì sợ hãi hóa ra cũng giống như khi diệt quỷ ông đầu ngồi x ổ g xuống chỉ biết bó tay ngô minh lắc đầu lúc này cũng lười dùng bùa chú thực lực hai con thổ linh lang cũng không yếu nhiều nhất là đỉnh cấp sinh vật cấp ba hoặc cảnh giới cấp bốn sơ kỳ chính mình tay không liền có thể đối phó ngay sau đó ngô minh bước ra người đã lập tức lao tới hai tay vung ra với tốc độ khó tin sau đó nhanh chóng thu lại hai con thổ linh lang bay lên trên mặt đất trực tiếp ngã quỵ t run g rẩy một chút liền khí tuyệt bỏ mình một lượng lớn máu chảy ra từ dưới cơ thể chúng nó hãy nhìn hai bàn tay của ngô minh mỗi bàn tay đều nắm một trái tim rất lớn đây là trái tim của thổ linh lang ngô minh chỉ cần thúc giục cơ thể lên một trăm bảy mươi phần trăm và dùng tay móc trái tim của hai con cự lan tuyệt đối nhanh chuẩn tàn nhẫn cho dù đó là nham thạch hộ giáp trên người thổ linh lang cũng vô pháp ngăn cản ngón tay của ngô minh với tốc độ nhanh như vậy tay của ngô minh quả thực còn sắc hơn đau đồ long đang ôm đầu chờ chết chỉ nghe mặt đất t rung chuyển sau đó không còn tiếng động một lúc sau hắn mở mắt ra nhìn thì thấy hai con thổ linh l a n sớm đã chết trong mắt lập tức kinh ngạc nhảy dựng lên nhìn c h ầ m c h ầ m ngô minh một hồi muốn hỏi lại không biết nên hỏi như thế nào ở đây không có người thứ ba không phải mình hẳn là ngô minh ra tay nhưng đối phương đến tục cùng là như thế nào làm được hai con thổ linh l a n thì phù đồ bình thường hoàn toàn không đối phó được nhưng trong tay ngô minh bọn chúng liền không biết chết như thế nào thật sự là không thể tưởng tượng tuy nhiên đồ long cũng đủ thông minh biết ai cũng có bí mật vì ngô minh không nói nên hắn cũng không định hỏi dù sao nhân gia cũng không nhất định nói còn không bằng thức thời sử dụng thực lực của ngô minh để hoàn thành nhiệm vụ như vậy nhiệm vụ cũng hoàn thành cũng sẽ không mất đi bằng hữu khi xử lý s á t chết đồ long mới biết hai đầu lan này chết như thế nào trong ngực có một cái lỗ máu trái tim cũng không còn nhìn vết thương thế nhưng là bị ngạnh sinh sinh móc ra ngay lập tức hắn ta càng kinh sợ ngô minh hơn đồng thời hắn ta càng bị mê mẩn hơn khi nghĩ về cao nhân mà ngô minh đã nói da của thổ linh lan là quý nhất nên lấy đi là chuyện đương nhiên ngoài ra xương và máu của nó cũng là thứ tốt đồ long có thể lấy bao nhiêu cũng được ngô minh lúc này mới hỏi tất cả những thứ cần thiết cho nhiệm vụ đã sẵn sàng ngươi có thể quay lại giao nhiệm vụ đúng rồi khả năng nhận được chứng chỉ mua hàng từ phù sư của ngươi là bao nhiêu ít nhất là tám mươi phần trăm ngô ca ngươi yên tâm ta đây nhất định giúp ngươi làm được đồ long vẫn rất tự tin cái khác không nói chỉ cần giao bộ gia thổ linh lang này nhất định sẽ khiến phù sư của mình cao hứng chỉ cần một câu nói là có bằng chứng thôi không lâu sau hai người cùng nhau trở về ngô minh ở một chỗ chờ đồ lông người sau mang theo đồ vật đi giao nhiệm vụ không có việc gì làm vào lúc này ngô minh theo thói quen nhìn xung quanh nhìn những người qua lại cũng như những tòa nhà kỳ lạ và những phi hành khí khác nhau đang bay trên không trung một khi mọi người rảnh rỗi họ thích suy nghĩ lung tung ngô minh nghĩ về nguyên khí thế giới nghĩ về a mổ ở vũ thành và những người khác và nghĩ về tích khi đã chết để bảo vệ mình khỏi cuộc tấn công sau đó ngô minh bất giác thở dài một hơi tiếng thở dài này không có ý làm gì mà chỉ là thở dài một hơi đúng lúc này ngô minh nghe thấy sau lưng có người nói sống sẽ gặp phải môn hình vạn trạng sẽ suy nghĩ sẽ khổ não khi thật sự trải qua cây đắng ngọt bùi mới có thể thản nhiên sống tiêu sái sống không phải không để bụng chỉ là tâm lớn trang đồ vật nhiều liền không cảm thấy buồn khổ ngô minh bỗng nhiên quay đầu lại lại là nhìn đến ven đường phía sau hắn ta vài mét có một kẻ ăn mày đang ngồi ngô minh không biết ở long hổ sơn có nghề ăn mày hay không nhưng từ dáng vẻ của người này mà ngô minh thấy đó là một kẻ ăn mày vô lương tâm quần áo rách nát vô cùng giống như cả một trăm năm chưa từng giặt rửa tóc tai bù xù bệnh lại với nhau thành từng cục sắc mặt đen đến mức không thể nói rõ nguyên dạng của người này nhưng người này cho ngô minh cảm giác rất phong trần giống như những gì đối phương nói trải qua càng nhiều càng là thản nhiên càng là tiêu sái đương nhiên không phải sự xuất hiện của người ăn mày khiến ngô minh quan tâm mà là bởi vì trước đó ngô minh không nhận ra đến người này phải biết với thực lực hiện tại của ngô minh nhắm mắt ngủ cũng có thể cảm nhận được một con kiến đang bò qua mình chưa kể hắn ta đang thức và nhạy cảm hơn với hoàn cảnh xung quanh nếu người ăn mày này không nói lời nào thì anh đến bây giờ đều không thể phát hiện đây chính là vấn đề nếu người này có ý đồ xấu muốn tấn công mình sợ là có khả năng sẽ thành công ngô minh chưa từng gặp qua người như vậy cho dù là tộc trưởng tinh hà bác tý cự nhân hay thậm chí là cường giả huyền hạm đó đều không thể làm được vô thanh vô tức vân đạm phong k i n h như thế thực lực của bọn họ là lực lượng t r ồ n g chất mà người ăn mày trước mặt là một loại thực lực khác có lẽ chân chính chém dết thì người ăn mày này không bằng ba gã cường giả kia nhưng hiển nhiên người ăn mày này nhất định không phải người bình thường bởi vì người bình thường không thể khiến ngô minh không thể phát hiện nếu đây là trái đất ngô minh không ngại tiếp xúc với đối phương một chút nhưng đây là long hổ sơn địa bàn của phù sư dù sao anh cũng là người ngoài cho nên ngô minh không muốn gây chuyện biện pháp tốt nhất chính là tránh đi ngô minh lập tức không nói mặc kệ người ăn mày định rời đi như vậy lúc này người ăn mày lại lên tiếng trăm năm ta không biết mùi vị của đồ ăn nếu ngươi dễ giải với ta ta sẽ dễ giải với ngươi nghe được lời nói của người ăn mày ngô minh thầm nghĩ ta dựa vào đã ăn mày lại còn khoe khoang xin cơm thì nói xin cơm ngươi có cần phải bí hiểm cường điệu quá như vậy không ta trăm năm cũng không biết mùi vị đồ ăn chẳng lẽ là trăm năm chưa ăn sao rõ ràng là không thể cũng giống như suy nghĩ trước đây của ngô minh đó là đừng gây chuyện điệu thấp làm người điệu thấp làm việc người ăn xin này nói câu này vì hắn muốn một thứ gì đó một khi đã như vậy mình cho hắn là được ngô minh vẫn không nói lời nào lấy ra vài viên linh thạch đặt trước mặt người ăn mày những viên linh thạch này đủ cho ít nhất một người ăn uống ở đây trong một tháng chắc là đủ rồi bất ngờ người ăn mày vớ lấy viên linh thạch bỏ nhanh vào túi rồi đứng dậy cười t u e t u é t với ngô minh nói thật tên ăn mày này quá bẩn thỉu nụ cười này giống như gặp phải thiếu niên da đen trong đêm đen chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt và cái miệng răng trắng bóc trong càng buồn cười cám ơn nhưng ta không phải ăn mày cho nên ta không thể lấy đồ của ngươi làm gì vậy ngươi trả lại cho ta ngô minh cũng nghe rằng người này là cố ý tiếp cận mình có thể có âm mưu ngô minh cũng không mù quáng theo đối phương quả nhiên người ăn xin sửng sốt một lúc rồi hắn ta bật cười ha hả được quả nhiên là người có được truyền thừa của ta thật thú vị nói cho ngươi biết người vừa rồi căn bản không thể giúp ngươi tìm được giấy chứng nhận phù sư để ngươi đổi lấy ngự vật phù pháp không phải là người đó nói dối ngươi bởi vì phù sư hắn bái là một tên rác rưởi được voi đòi tiên tóm lại là mang tiếng xấu coi như là dễ như ăn cháo thì đánh giá cũng sẽ không giúp ngươi nếu ta đã thu linh thạch của ngươi thì ta sẽ giúp ngươi một lần cái này cho ngươi người ăn xin một giây đồng hồ từ hip ế h ố t phi chủ lưu biến thành trưởng giả nghiêm túc hắn nói với ngô minh bằng một giọng khá nghiêm túc đồng thời ném ra một đạo phù tốc độ nhanh đến mức trong nháy mắt liền đến ngô minh vội vàng đưa tay chọc một cái mới miễn cưỡng đem tấm b ộ chú chọc vào trong tay mặt khác ba ngày sau là kiểm tra phù đồ ngươi đi tham gia sau đó không cần bái phù sư ngươi lập tức tham gia kiểm tra phù sư bởi vì hai lần thảo nghiệm này tiến hành đồng thời nhớ kỹ đánh bại tất cả đối thủ đại triển thân thủ tiệm lộ phong mang ngươi làm theo lời ta nói ta sẽ cho ngươi thiên đại tạo hóa thanh âm vừa dứt ngô minh ngẩng đầu nhìn thì trước mắt đã không có một bóng người không thể nào ngô minh trồng mắt co rút lại nếu lúc đầu anh không để ý đến sự tồn tại của người ăn mày thì nói còn nghe được nhưng đối phương vô thanh vô tức biến mất trước mặt mình điều này căn bản là không có khả năng vừa n ã y tầm mắt của mình chỉ là dời đi chốc lát nhưng thần thức đã khóa chặt đối phương nhưng dù vậy người ăn mày vẫn biến mất không tâm tích dưới tình huống bình thường căn bản không thể xuất hiện tình huống như thế xung quanh hoặc thậm chí trong toàn bộ thành phố không có dấu vết khí tức của người ăn mày như thể đối phương đã không tồn tại ngay từ đầu ngô minh im lặng một lúc nhìn vào lá bùa trong tay thần thức nhìn nó lập tức phát hiện đây là ngự vật phù pháp mà anh cần nhất lúc này hơn nữa cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ kỹ xảo chế tác và kinh nghiệm đều dung hợp vào trong đó giống như một cao thủ tuyệt đỉnh chỉ dạy cho hắn ta cùng lúc đó ngô minh nhận thấy đồ long đang chán nản bước lại ngô ca ta ta xin lỗi không ngờ phù sư mà ta bái lại đáng ghép như vậy không quả thực chính là vô liêm sĩ ta một vật kết tới, thưởng thạch trừ ta một giao của mua ngay nửa. đã đỡ để đối để ngươi giúp giấy chứng ngự phương không cũng nhiệm nói linh cần hắn nhận căn bản phần phù pháp, vụ và có cả sự quả ý ngô minh gật đầu xem ra người ăn mày nói đúng nhưng bây giờ anh đã có được ngự vật phù pháp trong tay nó không còn quan trọng nữa tuy nhiên đồ long rõ ràng tức giận không thôi sau đó quay ra vừa khóc vừa nói ngô ca xem ra ta phải tham gia kiểm tra phù đồ với ngươi rồi sao vậy ngô minh kỳ quái hỏi đồ long người này không sai ít nhất cũng không phải loại người bội bạc bằng hữu cho nên đồ long nếu có chuyện gì thì ngô minh cũng không ngại giúp một phen ta đã có xích mích với phù sư mà ta đã bái trên thực tế hắn cắt s é n khen thưởng đã không phải một lần hai lần chỉ có điều trước đây ta đều nhịn lần này chỉ là để hắn hỗ trợ mở giấy chứng nhận cũng không được loại phù sư này không bái cũng được nhưng vì lẽ đó mà ta bị hắn tước quyền phù đồ nên ta chỉ có thể kiểm tra lại đồ long u t ức nói ngươi làm đúng vậy cùng ta tham gia khảo nghiệm phù đồ thôi ngô minh không có hứng thú tham gia khảo nghiệm phù đồ lắm nhưng người ăn mày bí ẩn đã nói như vậy nên hắn ta đúng là muốn vượt qua khảo nghiệm phù đồ thậm chí còn tiếp tục tham gia khảo nghiệm phù sư để xem chuyện gì sẽ xảy ra người ăn xin nói hắn sẽ mang lại cho mình một thiên đại tạo hóa ngô minh đúng là khá tò mò cùng lúc đó trong một ngôi biệt thự khá sang trọng ở đâu đó trong thành phố một p h ù sư bốn mươi tuổi với mái tóc dài và bộ râu dài đang thỏa mãn nhìn một bộ da l a n trên tay da này là da của thổ linh l a n không nghi ngờ gì nữa p h ù sư này chính là p h ù sư của đồ long tên là liêu chính ở long hổ sơn liêu chính chỉ là một tồn tại bình thường trong số một trăm nghìn p h ù sư trình độ thấp kém và hành động đê hèn có thể nói vì tăng cao thực lực không chừa thủ đoạn nào càng là làm người cay nghiệt coi như là phù đồ của hắn cũng cắt s é n khen thưởng cũng gần như không dạy dỗ gì cả thuộc hạ của hắn có mười mấy phù đồ chỉ có hai trong số đó vẫn đi theo hắn thỉnh thoảng hắn sẽ đích thân chỉ bảo phù pháp đối với những phù đồ kia trong mắt liêu chính thì họ chỉ đơn giản là công cụ đúng vậy đó là một công cụ đối với công cụ thì chỉ cần sử dụng là tốt rồi liêu chính sẽ không bao giờ dạy những phù đồ đó không chỉ vậy hắn ta cũng thường giao nhiệm vụ cho các phù đồ giúp hắn thu thập nguyên liệu chế tạo bồ chú nhưng phần thưởng hứa hẹn lại bị trừ hết khiến phù đồ không dám nói ra giờ phút này liêu chính sau khi đọc xong bộ gia thổ linh lang này rất là thỏa mãn không ngờ phế vật đồ long lần này thật sự làm rất tốt có điều hắn tư chất một sao không có chỗ dựa mà còn dám yêu cầu ta cấp giấy chứng nhận hắn quá coi trọng bản thân hừ lần này hắn đã đắc tội ta ta hủy tư cách phù đồ của hắn ta xem hắn như thế nào cũng phải nhất định phải trở lại cầu xin ta liêu chính cười lạnh nói phía dưới có hai phù đồ đang đứng cúi đầu nghe được lời nói của liêu chính thì lúc này một người trong số họ lập tức nói sư tôn đồ long không biết cốt xấu cũng dám yêu cầu sư tôn hủy bỏ tư cách xem như tiện nghi cho hắn nhưng ta nghe nói đồ long có dự định tham gia kiểm tra phù đồ lần này điều ta lo lắng là đồ long tuy ngu ngốc nhưng dù sao thì hắn cũng đã học việc được vài năm rồi thi đậu lần nữa gần như là điều chắc chắn sợ cái gì có ta ở đây đến lúc đó ta nhìn xem phù sư nào dám nhận hắn phù đồ không có phù sư chú định trầm luân không thể tự mình gây sóng gió liêu chính không đồng ý và nói tiếp đắc tội liêu phù sư ta hừ cũng đừng nghĩ ở trên phù pháp tiến thêm một bước hai người các ngươi nhìn chằm chằm cho ta ta luôn cảm thấy trong tay hắn còn có đồ tốt có lẽ hắn vẫn còn có vài tấm da thổ linh l a n vâng sư tôn hai phù đồ của liêu chính lập tức đáp lại bằng tiếng cười ở vùng núi bên ngoài thành phố ngô minh và đồ long tìm một nơi hẻo lánh bởi vì ngô minh muốn học ngay ngự vật phù pháp bọn họ ở trong thành phố không có sản nghiệp và nơi ở vì lẽ đó vẫn là giả ngoại tốt hơn biết ngô minh đã lấy được ngự vật phù pháp nên đồ long cũng rất là cao hứng hơn nữa hắn biết ở thời điểm tìm hiểu phù pháp không thể bị quấy rầy vì lẽ đó liền chủ động yêu cầu giúp ngô minh hộ pháp ngô minh gật đầu dù sao đây là một mảnh tâm ý của đồ long trước mặt anh có một sơn động rất thích hợp để học ngự vật phù pháp đồng thời đem tử linh t i ê chuyển hóa thành vũ khí của chính mình tất nhiên hắn ta sẽ không nói với đồ long về chuyện này nếu đồ long biết ngô minh muốn làm hai việc cùng nhau thì hắn tuyệt đối sẽ kinh ngạc đến ngay người phù pháp không phải hôm nay học được thì ngày mai có thể vận dụng phải cần thời gian dài lĩnh ngộ luyện tập và quen thuộc giống như hỏa xà phù mà hắn đã thành thạo hắn ta đã học và luyện tập từ đầu và phải mất hai hoặc ba năm đắm chìm mới có được thành tựu như ngày hôm nay nhưng đối với ngô minh mà nói chuyện này cũng chẳng là gì cả không nói đến việc anh còn là phù sư đã mở ra đệ nhất khí hải liền nói ý thức thể của hắn ta nhất định là ngoại lệ đơn giản mà nói giống như năng lực xử lý máy vi tính niên đại tám mươi cùng máy vi tính ngày nay ngô minh có thể lý giải và phân tích các pháp tắc nhanh hơn những gì người khác mất nhiều thời gian để hoàn thành thì anh có thể chỉ dành một phần mười hoặc thậm chí một phần hai mươi thời gian để hoàn thành đây là ưu thế của ngô minh trước khi vào trong sơn động ngô minh đã dừng lại một lúc hiện tại đồ long cũng coi như là người một nhà mình tìm hiểu ngự vật phù pháp đồng thời đem tử linh ti chuyển hóa thành vũ khí thì ước tính sẽ mất khoảng ít nhất một ngày trong lúc này mình thật đúng là không biện pháp phân tâm cho nên liền lấy ra mấy đạo thiên sư phù hộ thân phù cùng bạo liệt phù giao cho đồ long ngươi là một phù đồ hẳn là biết sử dụng như thế nào nếu gặp phải chuyện gì thì hãy dùng những lá bồ này ngô minh nói xong trực tiếp vung ống tay áo vào sơn động chỉ để lại đồ long đang trợn mắt há hốc mồm phía sau nhìn lá bùa trong tay đồ long chỉ cảm thấy mấy năm nay mình sống vô ích ngô ca còn chưa phải một phù đồ liền có thể tùy ý lấy ra bao nhiêu phù triện hộ thân phù thì hắn gặp qua bạo liệt phù cũng gặp qua nhưng căn bản mua không nổi càng không cần phải nói tới chế tác đó là phù triện chỉ có phù sư mới có thể chế tác về phần thiên sư phù hắn căn bản ngay cả thấy đều chưa từng thấy ngay lập tức đối với ngô minh thì đồ long càng thêm kính trọng trong lòng cảm thấy may mắn vì đã kết bạn được với một người cường đại như ngô minh nếu sau này có chuyện gì xảy ra thì ngô minh sẽ là người chống lưng cho hắn mà đối lập với liêu chính lúc trước ngô minh phóng khoáng hơn rất nhiều ngay lập tức đồ long cất mấy lá bồ này đi rồi ngồi ở cửa động để canh giữ thực sự là rất nghiêm túc vào trong sơn động ngô minh nhìn thấy xương khô trên mặt đất không khí bốc mùi hôi thối q u a nhưng không sao ngô minh cũng không quan tâm dù sao tiến vào trước sẽ dùng trước con gấu đen hiển nhiên không ngu ngốc nhận ra được ngô minh cường hãn nên biết mình còn kém xa đối thủ cho nên nó nấp vào trong không dám nhúc nhích ngô minh cười hắn hả và bỏ qua con gấu đen kia tự mình ngồi xuống lấy ra n g ự vật phù pháp và bắt đầu tìm hiểu nó vật này tuyệt đối thuộc về hàng cao cấp mặt trên không hề có một chữ nào thế nhưng đem thần thức tiến vào bên trong thì có thể nhìn thấy một bóng mờ giảng giải tinh yếu n g ự vật phù pháp ngô minh chăm chú nghe sau đó liền bắt đầu luyện tập thời gian nhanh chóng trôi qua mười giờ sau ngô minh đã thu hồi thần thức liền đưa tay lên phách một cái một đạo phù triện liền trống rỗng trôi nổi c h ấ p động linh quan thành ngô minh tự nhủ đạo phù triện này chính là ngự vật phù có thể thấy ngự vật phù này rất hoàn mỹ ngay cả một cao thủ phù pháp cũng không thể tìm ra một lỗi nào đương nhiên nếu những người khác biết ngô minh chỉ dành thời gian mười giờ để lĩnh ngộ phù pháp khá khó này tuyệt đối là mở rộng tầm mắt sẽ không tin tưởng nhưng đó là sự thật phù triện lơ lửng trên không linh khí tứ tán con gấu đen ẩn núp bên trong cũng rung lên vì sợ trong mười giờ này nó đã ngập ngừng mặc dù nó không thể nói nhưng chỉ số thông minh của gấu đen cũng không kém gì những sinh vật thông minh khác biết tự lượng sức mình nếu ra tay với người trước mặt thì một trăm phần trăm sẽ bị giết vì vậy nó bắt đầu giả vờ hèn nhát cũng là nó suối quẩy vốn dĩ ở trong sơn động ngủ nướng như thế nào đã bị người tìm tới nơi này mười mấy tiếng đồng hồ đã sợ hãi cho nên dù có đói cũng không dám lộn xộn nó cảm giác được lực lượng cường đại từ phù triện lơ lửng trên không trung càng là minh bạch đối phương cường đại như thế nào lúc này bụng nó phát ra tiếng kêu ùn g ụt xong rồi gấu đen rùng mình có thể thấy người phía trước đang làm chuyện không thể quấy rầy nó đang trốn ở đây chỉ mong người kia sau khi xong việc sẽ rời đi không ngờ bụng mình lại không biết cố gắng như vậy nếu vì vậy chọc giận đối phương chẳng phải là muốn chết hay sao con gấu đen rất sợ hãi nhưng ngay sau đó một miếng thịt nặng bốn năm cân rơi xuống trước mặt nó ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mặt lại nhìn nhìn miếng thịt trên mặt đất con gấu đen nuốt nước bọt cầm lấy tới liền ăn còn ngô minh thì liếc mắt nhìn con gấu đen ngớ ngẩn sau đó lấy ra tử linh ti và kích hoạt ngự vật phù thịt là do đồ long chuẩn bị cho ngô minh sau khi nướng ăn rất ngon nhưng ngô minh không hề đói làm việc gì cũng luôn cố gắng hết sức vì lẽ đó liền cho gấu đen kia bước tiếp theo là chế tạo vũ khí cho riêng mình việc này không đơn giản chỉ dùng ngự vật phù để điều khiển tử linh ti như vậy ngự vật phù có thể điều khiển mọi vật thể và ở mức độ sâu hơn nó có thể được sử dụng như một loại liên kết tràn buộc linh khí của phù triện và một số loại vũ khí thành một giống như cánh tay của con người hoàn toàn thuộc về chính mình có thể điều khiển theo ý muốn cực kỳ linh hoạt đây là điều mà ngô minh phải làm bởi vì tử linh ti quá kinh người ngô minh cảm thấy hoàn toàn đủ tư cách thấy toàn tư trở hoàn đủ ra lệnh một tiếng tử linh ti và ngự vật phù lập tức hóa thành lưỡng đạo quan mang hòa vào nhau cùng lúc đó từ ngô minh giữa mi tâm toát ra một cổ quan mang ba đạo quan mang cùng nhau dung hợp vừa mới bắt đầu còn có thể nhìn ra lẫn nhau nhưng là theo thời gian trôi qua chúng dần trở nên không thể phân biệt được với nhau con gấu đen đằng kia từ lâu đã ăn hết thịt nướng liếm miệng sau đó chậm rãi bò ra ngồi ở bên cạnh ngô minh tò mò nhìn ngô minh chuyển hóa vũ khí một lúc lâu sau ba đạo quan mang hoàn toàn hợp lại sau đó đồng loạt hội tụ trên mi tâm của ngô minh thấy quan mang biến mất thì con gấu đen ngơ ngác không hiểu gì lúc này đôi mắt nhắm nghiền của minh minh lập tức mở ra giữa mi tâm chật l ó kim quan g và móng vuốt sắc nhọn của con gấu đen bị cắt đi một chút như thể nó bị một lưỡi dao vô hình cắt đứt con gấu đen gần như sợ chết khiếp ngay ó n ồ rồi i bệt bị đất, vuốt cắt xuống xung u nhìn móng bị rồi nhìn q n ràng là không hiểu thứ gì đã tấn công mình. n h hiểu thứ rõ là gì g đã a sau đó trên mi tâm của ngô minh lại lóe lên kim quan g một tảng đá phía trước nhô lên hơn một mét giống như một miếng f o r m a t bị cắt thành hai phần vết cắt như mặt gương bóng loáng gọn gàng quan trọng nhất chính là tảng đá hầu như là bị lưỡi dao vô hình cắt ra đương nhiên lưỡi dao không phải là vô hình bởi vì nó là tơ nhện cực kỳ sắc bén cực kỳ c ứ n g tỏi ngô minh lấy linh khí điều động dùng thần thức khống chế có thể công kích ti nhận trí mạng nhanh như chớp chỉ hai đòn công kích vừa rồi thì ngô minh đã biết quy lực của ti nhận này tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi nó không chỉ cực kỳ sắc bén không gì không xuyên thủng mà còn có thể được điều khiển một cách chính xác điều này đã vượt quá mong đợi của ngô minh điều đáng giá hơn nữa là vũ khí ti nhận này có thể được giấu trong khí hải của mình cùng linh khí hòa làm một thể nếu thời điểm gặp phải địch nhân thi triển tuyệt đối có thể xuất kỳ bất ý đây là phần đáng sợ nhất của ti nhận bây giờ ngô minh đã đạt được vũ khí của mình xuất kỳ bất ý chỉ có công kích khi mới có thể hiển lộ ra tới càng là không gì không xuyên thủng thực lòng mà nói ngô minh khá hài lòng với ti nhận này thì sức chiến đấu của anh sẽ tăng lên gấp mấy lần nếu như gặp lại kẻ địch cấp bậc thiên khải kỵ sĩ ngô minh cũng không cần phải ra sức chiến đấu chỉ cần bất ngờ tấn công bằng tử linh ti nhận này thì nhất định sẽ dễ dàng tiêu diệt kẻ địch được rồi hiện tại cũng nên đi ra ngoài ta mượn chỗ này của ngươi ngươi không có ý kiến chớ ngô minh lúc này mới đứng dậy quay đầu liếc nhìn con gấu đen đang ngồi bên cạnh người sau dường như hiểu được lời nói của ngô minh vội vàng gật đầu biểu thị rằng nó không có ý kiến gì nói thật con gấu đen này cũng thú vị nếu nó tấn công ngô minh như những con quái vật khác e rằng sẽ bị giết ngay từ đầu vào lúc này ngô minh đã thả ra thần thức của mình lại là có điều phát hiện lập tức biến s ắ c lắc mình ra ngoài bên ngoài động đồ long mặt mũi bê bết máu đang bị một nhóm người vây đánh nhưng đồ long cũng kiên cường thế nhưng lại không trên một tiếng cắn răng kiên trì đồ long đồ mập mạp đồ phế vật ngươi dám bất kính với liêu sư liêu sư lão nhân gia không so đo với đồ heo béo ngươi chỉ thu hồi tư cách phù đồ của ngươi bất quá chúng ta thân là phù đồ l ư u sư lại là nhìn không được hôm nay phải hảo hảo giáo huống ngươi một chút nói cho ngươi biết thứ như ngươi cho dù có thi lại cũng không có khả năng thông qua ta khuyên ngươi vẫn là về nhà trồng trọt đi thôi một đệ tử lúc này lạnh lùng nói vừa nói vừa dùng chân đá đồ long một mặt dữ tợn mọi người dùng sức đánh con lợn béo này không thể sử dụng phù pháp nhưng thể chất của hắn mạnh mẽ dùng sức đánh dù sao cũng đánh không chết được con lợn béo này một phù đồ khác quát lên hai p h ù đồ này là hai đệ tử thân cận nhất của liêu chính trước đó liêu chính ám chỉ họ đi gây sự với đồ long vì vậy bọn chúng đã dành thời gian một ngày để tìm kiếm trong và ngoài thành phố cuối cùng đã tìm được đồ long ở sơn động ngoài thành phố trực tiếp tìm tới liền ra tay đánh nhau đồ long không nói lời nào chỉ ôm đầu cuộn tròn chịu đựng sự đánh đập của đối phương lúc này ngô minh từ trong sơn động đi ra lạnh giọng nói dừng tay giọng nói không lớn nhưng lại tràn ngập một cổ hơi lạnh thấu xương dường như vào đông gió lạnh thấu y xâm thể mang theo một luồng sát khí đáng sợ mười mấy người đang động thủ lập tức bị kinh sợ cả đám đều dừng lại mấy chục người này đều là phù đồ cũng không phải là kẻ ngu tự nhiên có thể thấy được ngô minh không đơn giản nhưng khi thấy ngô minh chỉ có một người hai phù đồ dẫn đầu v ẽ mặt cay nghiệt bọn họ có mười mấy người đối phương chỉ có hai người coi như động thủ cũng không sợ càng không cần phải nói phía sau bọn họ còn có lưu sư chống lưng vì lẽ đó càng không sợ hãi tiểu tử đừng trách ta không nhắc nhở ngươi lan càng xa càng tốt cẩn thận đừng xem vào việc người khác mọi người tiếp tục đánh ai dám ngăn cản đánh hắn hai phù đồ dẫn đầu cao ngạo hét lên chỉ là hắn chưa kịp nói xong từ trong sơn động vang lên một tiếng gầm rú sau đó một bóng đen cực lớn lao ra không tốt đây là hát hùng thiết trảo phụ đồ bình thường không dám chống lại nó chỉ có p h ù sư mới có thể đối phó chạy mau một p h ù đồ tinh mắt nhìn thấy lập tức hú lên quái dị quay người bỏ chạy còn một p h ù đồ phản ứng chậm lại bị con gấu đen lao tới t á c thẳng vào mặt bay ra xa bảy tám mét ngã lăn ra đất hít vào thì ít thở ra thì nhiều hẳn là cách cái chết không xa gấu đen vừa ra tay đã giết chết một người những người còn lại đều biết gấu đen da béo thịt dày bùa chú bình thường vô dụng nên vội vàng bỏ chạy chẳng thèm đoái hoài gì đến đồ long trên mặt đất thậm chí hai tên phù đồ dẫn đầu trong lòng vẫn nghĩ gấu đen chui ra là tốt chỉ cần bọn chúng chạy thoát thì gấu đen nhất định sẽ giết chết đồ long trên mặt đất như thế cũng tính là bọn chúng ra tay bất quá bọn hắn chỗ nào biết hùng quái là đuổi theo bọn họ không tha đặc biệt là hai phù đồ dẫn đầu hai người này là hai huynh đệ một là lương côn một là lương pháp chỉ vào liêu chính thường thường hoành hành không cố kỵ lần này liền mang người đi gây sự với đồ long nhưng bọn chúng không ngờ mình sẽ bị một con gấu đen săn đuổi cuối cùng lương côn đã chậm hơn một bước và bị một cái t á c thẳng vào đầu não vỡ tung và chết ngay tại chỗ lương pháp thấy thế sợ đến đái ướt cả quần chạy trối chết mới may mắn thoát chết đối với những người đó ngô minh cũng không quan tâm bởi vì anh có thể thấy đồ long tuy bị đánh rất mạnh nhưng chỉ bị thương trên da thịt đoán chừng trước đó đã bị đánh nhiều nên toàn lực luyện tập nên lúc bị đánh thì dùng tay che chở chỗ yếu bảo vệ bụng nên tuy nhìn có vẻ khổ sở nhưng thực ra không có gì cả ngô ca đi ra rồi sao ha ha thế nào rồi ngươi thành công chưa đồ long từ trên mặt đất bật dậy có thể nói mặt mày xám xịt và đầy máu thế nhưng hỏi câu đầu tiên lại khiến ngô minh khá cảm động tên này đáng lẽ bị đánh một hồi nhưng lại không kêu to cũng không báo động có lẽ sợ ảnh hưởng đến mình không hề nghi ngờ đồ long thực rất thú vị thành công vừa rồi là ai đánh ngươi ngô minh ngoài mặt không thay đổi nhưng anh thật sự coi đồ long là bằng hữu không dễ để ngô minh lọt vào mắt nhưng một khi đã vào trong mắt ngô minh nếu có ai bắt nạt đồ long một lần nữa ngô minh sẽ bênh vực người của mình bọn họ đồ đệ của phù sư mà ta bái trước kia không sao đâu bọn họ thường xuyên như vậy ta cũng quen rồi đồ long không quan tâm đưa tay lau vết máu rồi lau nó trên quần áo của mình lá bồ ta đưa cho ngươi sao lại vô dụng nếu dùng ngươi cũng không đến mức ta dùng lá bồ thì họ sẽ gặp xui xẻo nhưng ta nghĩ lại không cần thiết đâu nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện đằng sau bọn họ chính là liêu sư liêu sư là phù sư chân chính không thể đắc tội đồ long cười nói ngô minh cũng cười nhưng lần này ngươi tưởng một sự nhịn chính sự lành cũng không được bởi vì ngô minh nhìn thấy con gấu đen từ xa chạy lại gia hỏa này đã mang theo hai cái xác chết chạy lại ném cái xác chết trên mặt đất sau đó một bộ dáng v ẽ mặt tranh công nhìn xuống đất đã thấy ba xác chết trong đó có một xác bị nó v ả nát đầu đồ long hít vào một nguồn khí lạnh khi nhìn thấy xác chết cuối cùng không tốt đây là lương côn phù đồ yêu thích của liêu sư bây giờ hắn đã chết liêu sư nhất định sẽ không bỏ qua đồ long v ẽ mặt lo lắng suýt chút nữa phát khóc được rồi ngươi đừng không có tiền đồ như vậy ngươi không thấy được hôm nay bọn họ định giết ngươi sao ngươi nếu không giết thì bọn họ sẽ giết ngươi nhưng con gấu đen này thật sự rất thú vị ngô minh nhìn nhìn biểu tình đơn giản thành thật của gấu đen g i a hỏa này xông ra ngoài cũng không phải tùy hứng xem ra hoàn toàn là muốn lấy lòng mình thật sự là quá có linh tính hơn nữa lại nói tiếp cũng coi như là có duyên bởi vì gấu đen giết lương côn đó phỏng chừng sau khi xảy ra chuyện nhất định sẽ có người báo thù tuy thực lực gấu đen cũng còn t ạ m tạm nhưng nhất định không phải là đối thủ của phù sư liêu đến lúc đó nó nhất định sẽ chết đương nhiên tiền đề là mình mặc kệ nó nhưng hiện tại ngô minh rất hợp mắt con gấu đen này tâm tình anh sau khi đạt được tử linh ti nhận rất tốt nên sau khi suy nghĩ xong liền nói ngươi đã giết những người này sau này nhất định sẽ có phù sư đuổi giết ngươi ở lại chỗ này ngươi chắc chắn phải chết ta cho ngươi hai con đường một là rời khỏi đây trốn ở nơi khác tiếp tục cuộc sống tự do sự cái khác ngươi có thể đi theo ta sau này ta sẽ cho ngươi no nê không lo bị đói gấu đen quả nhiên là h ậ u tinh vừa nghe xong lập tức cúi đầu nhìn ngô minh lần nữa c h ấ p tay với hắn ta dường như đang chọn loại thứ hai với một con gấu đen như vậy ngô minh cũng không quan tâm dù sao người ăn mày cũng kêu mình vượt qua thử thách của phù đồ và phù sư cùng một lúc đến lúc đó tuyệt đối sẽ nổi bật một khi đã như vậy chuyện mình mang theo gấu đen này liền thật sự không tính là gì kết quả là con gấu đen này đã trở thành tùy tùng thứ hai của ngô minh người đầu tiên là đồ long tất cả bọn họ đều trở về thành phố để chuẩn bị cho bài kiểm tra vào hai ngày sau đó trong thành phố có rất nhiều người thuần thú sư cũng có rất nhiều người mang theo các loại quái vật khác nhau vì vậy con gấu đen không có gì đặc biệt bắt mắt lại nói liêu sư bên kia lương phát người may mắn p h á t chết đang khóc sức mướt kể câu chuyện đã xảy ra tất nhiên cái chết của người anh trai lương côn cũng là một sự kiện trọng đại nên hắn không dám giấu dếm liêu chính đang ngồi trên ghế với vẻ mặt lạnh lùng ý ngươi à lương côn bị một con h ắ c hùng thiết trảo giết chết lương pháp ở dưới vội vàng gật đầu rác rưởi tất cả đều là rác rưởi ngay cả h ắ c hùng thiết trảo cũng không đối phó được nhưng mà quên đi thực lực của các ngươi nếu h ắ c hùng thiết trảo đánh lén thì các ngươi thật sự không đối phó được nói như vậy đồ long nghịch đồ kia cũng đã chết có lẽ vậy hắc hùng quay đầu lại khẳng định sẽ đập chết hắn được rồi chỉ tiếc cho anh trai lương côn của ngươi thôi có điều ngươi yên tâm về sau ta sẽ đi tìm giết chết con hắc hùng thiết trảo đó coi như trả thù cho anh trai của ngươi cảm tạ liêu sư cảm tạ liêu sư kết quả tự nhiên là liêu chính phí công một chuyến bởi vì gấu đen trong sơn động kia đã sớm rời đi hai ngày thời gian trời không sóng không gió ngô minh đã có được thứ mình muốn nên càng hiểu rõ phong tục tập quán của long hổ sơn đồ long cũng đã trải qua mấy năm phù đồ nên hắn cũng không chuẩn bị ráo riết như những người khác khi chuẩn bị cho bài kiểm tra vẫn tính là nhàn nhã bởi vì bài kiểm tra phù đồ nên đã có rất nhiều người trong thành phố nhiều người trong số họ đang tìm kiếm một không gian thoáng đẳng để nghỉ ngơi một số thì lấy ra cả mười mấy bản thư tịch liên quan với phù pháp khổ đọc nghiên cứu một số đang ngồi xếp bằng trên mặt đất cảm nhận được linh khí cảnh tượng giống như một học sinh đang thi đại học trên trái đất địa điểm tổ chức kỳ thi phù đồ được thống nhất trong một khu nhà rất hoành tráng cổng vào giống như một tòa tháp thành phố gạch xanh ngói xanh có ba cổng một lớn hai nhỏ phía trước có một hàng vệ binh mặc áo giáp và cầm giáo những vệ binh này có người nói là phù binh nằm giữa phù sư và phù đồ nếu phù đồ không đủ thiên tư để trở thành phù sư thì có thể chọn trở thành phù binh chuyên tu phù p h á p của phù binh lấy sức mạnh phù triện để ban phước sức mạnh cho mình lợi hại hơn rất nhiều so với phù đồ thông thường đã có rất nhiều người đến tham gia phần thi phù đồ mặc dù đồ long đã nhắc nhở ngô minh từ trước nhưng khi đến thì vẫn ngỡ ngàng bên ngoài có một trăm vạn người tụ tập trải dài mấy km nghe nói ở long hổ sơn có rất nhiều thành phố như thế này đồng thời mỗi thành phố sẽ bắt đầu khảo nghiệm ngô minh đang nghe c h u y ệ n trên tv audio cv và đồ long đến sớm nhưng vẫn chỉ là xếp hàng trung đoạn tuy r ư người, lượt ớ mới c mặt năm mình. biết tháng t là hàng vạn người, không biết năm nào tháng nào không vạn đến lượt mình. Tuy nhiên đồ long cho biết đề thi của phụ đồ rất đặc biệt đề thi năm nào cũng thu hút rất đông người xem nên từ lâu bên tổ chức thi đã nghĩ cách đối phó con gấu đen tự nhiên đi theo ngô minh và đồ long những người khác chỉ thấy thú vị họ đã từng nhìn thấy chó mèo khỉ thậm chí là sói hoang nhưng họ chưa bao giờ nhìn thấy gấu đen nhưng cũng không có gì ngạc nhiên sau ít nhất hai giờ ngô minh và đồ l o n g theo đám đông đến cổng tam quang trong số ba cửa mở này cửa cao nhất ở giữa cao chín m rộng năm m còn cửa mở hai bên cũng cao bảy m và rộng ba m nhiều người kiểm tra được chia thành ba nhóm và đi vào từ ba hướng khác nhau tuy nhiên ngô minh đã nhìn thoáng qua thì thấy có rất nhiều phù triện trên ba cổng những phù triện đó được gắn vào gạch và đá ở bức tường bên trong lấp lóe linh quang do đó ba cánh cổng nhìn giống như những thông đạo tinh quang nhưng điểm khác biệt là ánh sáng ở giữa mạnh và hai bên yếu và thực tế nhiều người thử nghiệm lựa chọn những cánh cổng mở hai bên có nhiều người ra vào nhưng hai bên có nhiều người nên cũng cần phải đợi một lúc lâu cửa chính giữa rộng rãi nhưng không có nhiều người lựa chọn đi vào cổng giữa đi ngô minh lập tức nói vì có ít người vào tại sao không vào còn phải đi tới cổng có nhiều người hơn đồ long vừa thấy vội vàng lôi kéo ngô minh nói ngô ca ngươi không biết Ba biệt, bao bởi bên bị bỏ. ra ra hai ra phía kia của cửa, địa ra nghĩa cánh cổng này rất đặc biệt, người có thấy chúng được có chất, hoặc chất chút có được. Có chuẩn chuẩn dịch chuyển việc này người những phù triện không? Nếu không ngưỡng những người những người không thẳng thành đồng thấy phủ phù thể thi theo, khỏi phố, là vào rất tư tư một xét đạt tiêu tiếp đạt tiêu đều điểm lối với việc loại ở kém sẽ sẽ có ba cổng cổng hai bên hơi nhỏ hơn nhưng rất dễ đi qua còn tiêu chuẩn ở giữa rất cao chỉ những người có thực lực cao mới chọn tất nhiên một khi họ đi qua cổng giữa địa vị của họ cũng sẽ tăng lên nghe đồ long nói xong ngô minh xem như đã hiểu nhưng dù vậy ngô minh vẫn chọn cổng ở giữa hơn nữa anh cũng lôi đồ long đi theo đối với ngô minh mà nói cửa ở giữa có khó khăn đến đâu cũng chẳng có liên quan gì đến anh dù sao thì cũng có thể vượt qua được mặc dù lần đầu tiên ngô minh tham gia thử nghiệm phù đồ ở long hổ sơn nhưng anh vẫn có lòng tin về việc đồ long ngô minh nghĩ không có vấn đề gì dù sao thì đối phương cũng là phù đồ đã mấy năm trình độ nhất định sẽ cao hơn tân nhân rất nhiều dù gì thì ngô minh cũng có thể âm thầm hỗ trợ dù sao ngô minh cũng không định lãng phí thời gian ở cổng hai bên không thể không nói rất ít người chọn cổng chính giữa so với cổng hai bên quả thực có thể nói môn đình vắng vẻ ngay cả một phần trăm người ở đây bất quá dám lựa chọn nơi này đều không phải kẻ yếu một đám nhiều là vên váo tự đắc thần sắc ngạo nghễ không chỉ có như vậy những người này đều ăn mặc đẹp đẽ đánh giá ở long hổ sơn cũng sinh ra trong gia tộc nổi tiếng những người này quen biết liền chào hỏi lẫn nhau đều là công tử nào đó thiếu gia nào đó những bậc thầy về vân vân về cơ bản đều có trưởng bối phù sư thậm chí còn có một người mặc áo choàng đỏ với một bông hoa đỏ trên đầu bộ dáng như phan an được mọi người ngưỡng mộ bởi vì cha và ông nội của hắn đều là những phù sư t i ế n t â m lừng lẫy hơn nữa đều là nổi danh cao thủ với xuất thân gia cảnh như vậy hắn ta nhất định có thể vượt qua thử thách so với những công tử quần là áo lụa này ngô minh và đồ long liền có vẻ phổ thông đến cực điểm lúc này công tử ca một thân hồng bào hoa đỏ liếc nhìn ngô minh và đồ long trong lòng hơi sửng sốt hắn bước tới và nói hai vị nhìn qua lạ mắt không biết xưng hô như thế nào ta tên ngô minh hắn là đồ long ngô minh thấy người thanh niên áo t r o à n g đỏ rất khách khí cho nên mới nói ta xem ngô huynh diện mạo bất phàm mặc dù quần áo đơn giản nhưng chắc hẳn ngươi phải xuất thân từ một danh gia ta tên là phan an thật may mắn khi được gặp hai người hồng bào công tử cười nói lần này đến lượt ngô minh sửng sốt thầm nói tên này đúng là phan an có điều này phan an xem ra tố dưỡng rất tốt tuy kiêu ngạo nhưng không coi thường mọi người trong lời nói cũng không có ý coi thường người điều này làm cho người ta cảm thấy dễ chịu đồ long chưa từng thấy trận trượng này nên không dám nói so với phan an thì thân phận hắn quả thật một thiên một địa đồ long cũng đã từng nghe qua phan an cha hắn là một phù sư lợi hại còn ông nội của hắn càng là một đại phù sư t i ế n t â m lừng lẫy là một cao thủ mà trăm năm trước không ai không biết với xuất thân và lai lịch như vậy đồ long trước đây chưa từng dám kết bạn bây hắn giờ cũng không dám nếu không có ngô minh ở đây thì hắn đã sớm co vòi rồi ngô minh đương nhiên không quan tâm chuyện này cũng sẽ không nhiều sẽ lúc này những người phía trước lần lượt tiến vào cổng chính giữa phan an cũng nói với ngô minh ngô huynh chúng ta vào trước đi sau đó sẽ nói chuyện ta cùng ngô huynh vừa gặp mà đã như quen còn nhiều chuyện muốn xin thỉnh giáo tuy rằng xuất thân rất cốt nhưng không kêu không vội mạnh hơn nhiều so với những đứa con nhà giàu khác ngô minh cũng gật đầu nói được vì vậy anh cùng phan an đi phía trước đồ long đi ở phía sau không nói một lời hướng cổng chính giữa ra vào giống như lúc trước ngô minh đã quan sát có một áp lực kỳ lạ ở cổng chính giữa này cần phải dùng linh khí của mình chống lại mới có thể như dẫm trên đất bằng nếu không sẽ bị mắc kẹt trong vũng lầy di chuyển cũng khó khăn trong đoạn đường không quá hai mươi đến ba mươi mét rất nhiều người đều chật vật tiến lên chỉ có ngô minh và phan an vẫn thư thái như thường tựa hồ không bị linh áp uy hiếp còn đồ long cả người run c ầ m tập suýt nửa ngã quỵ ngô minh cũng không quay đầu lại trực tiếp truyền qua một đạo linh khí giúp đồ long người sau mới miễn cưỡng có thể theo kịp thấy vậy phan an vô cùng kinh hãi hắn biết rõ hơn ai hết mình có thể dễ dàng đối phó vì có thánh vật do cha mình ban cho hơn nữa thực lực vốn đã cường hãn nên có thể ung dung ứng đối nhưng tại sao ngô minh này cũng sẽ như thế trong lòng lập tức đối ngô minh càng thêm kính nể phan an tuy gia thế bất phàm nhưng không phải loại công tử kiêu căng ngạo mạng đối với ngô minh hắn cảm thấy trước đây kết bạn với anh là rất khôn ngoan cửa trước tràn ngập ánh sáng không thể nhìn rõ cảnh vật đối diện càng đi về phía trước thì áp lực tinh thần càng lớn ngay cả một phù đồ kỳ cựu cũng chưa chắc có thể thông qua đó là lý do tại sao hầu hết những người thử nghiệm đều chọn cánh cổng ở cả hai bên tiếp tục đi về phía trước một ít công tử đại gia có chút tư bản cất bước cũng có chút khó khăn như là thân thể nặng gấp mấy lần giống như mỗi một chân đều như d ẫ m trên bùn ngay cả Phan An cũng bước tiếng nặng nề. hắn không nhưng của tuy cả bước thực lực Phải phải phù biết sớm đồ, đã và ư ợ t thậm qua phù đồ, thậm chí đồ, nói l bán quá cũng không phù sư đây á lá n nào, lấy tắc Phan An mà có thể đạt đến trình độ loại này tuyệt đối thuộc về hiếm như g chút tắc có thuộc thể hiếm thu. tuổi đạt tuyệt mà Và loại lấy đối mùa độ đ về là điều mà phan an vẫn luôn tự hào hắn tự hào không phải vì gia cảnh của mình tốt hơn người khác mà vì thiên phú và nỗ lực của mình vì phan an cho rằng gia thế là gia thế chỉ bằng mượn gia thế liền túng năm tám vạn Đó đủ để đã đang được. có có có có là lực lúc làm hào. vào này, nào ngốt bản thân Nhưng hắn nhìn thấy Ngô Minh thì đã phục rồi. nhìn tuổi tác Ngô Minh tương tự như hắn, nhưng hiện tại xem ra cũng không có chút nào bị ảnh hưởng, có thể hắn ta cũng đang cố nén, nhưng hắn thậm chí muốn cố nén cũng không cố cố tử, thực tư tự thấy thì tuổi tác tự tại chút thể ta thậm chỉ của cách phục chí thể ra bị mới xem rồi, ngoài ra phan an nhìn thấy rất rõ ràng tuy đồ long theo ngô minh vừa rồi không yếu nhưng không thể theo hắn tới đây không thể nghi ngờ là ngô minh phân ra một phần sức mạnh giúp đối phương chống lại hầu như tất cả mọi người đều là tự lo không xong nhưng ngô minh thậm chí có thể phân sức lực của mình để giúp đỡ người khác chẳng lẽ ngô minh là một phù sư đương nhiên ý kiến này bị phan an bác bỏ ngay lập tức điều này hiển nhiên khó xảy ra khi tham gia sẽ có người trong bóng tối thẩm tra nếu là phù sư thì không thể tham gia khảo nghiệm trong lòng kinh hãi càng coi trọng ngô minh phan an thích kết bạn nhất là những người có bản lãnh cuối cùng ở bước cuối cùng ngô minh và phan an cùng nhau bước ra khỏi ngưỡng cửa lúc này áp lực trong nháy mắt biến mất ánh sáng chói lọi ở ngưỡng cửa cũng từ từ tan biến lúc này ngô minh thấy mình ở trong khu phức hợp lớn khu nhà này không có cửa tức là cánh cửa vừa rồi về cơ bản là một cái gì đó giống như một cánh cổng nơi đây chỉ có mấy chục người e rằng còn không đến trăm người chẳng mấy chốc đồ long cũng đi theo mồ hôi nhễ nhại lúc này mới thở h ỗ n h ỉ n nhìn bốn phía một cái đồ long lập tức kích động đây là khu tinh anh khu tinh anh a nghe nói cứ một nghìn người thì chỉ có một người mới có thể vào đây không ngờ ta lại vào được a ha ha ha đồ long một mặt cười ngớ ngẩn rõ ràng là hưng phấn quá độ đồ huynh thật tình phan an ha hả cười nhưng vẻ mặt lãnh đạm xem ra tiến vào khu tinh anh này cũng không phải vấn đề gì to t á c nhưng ngô minh t r ă n g bản không để ở trong lòng vì lẽ đó đồng dạng không lộ vẻ gì ngô huynh quả nhiên là cao nhân sâu không lường được phan an khâm phục phan an lại nói với ngô minh lần này có thêm một tia thành ý rõ ràng là thật lòng kết giao ngô minh cũng không giả bộ thành thật nói kỳ thực kiểm tra này cũng không có gì chỉ phải chú ý lực tập trung bình t r ừ linh á p mang đến lực á p bách tâm thần hợp nhất muốn thông qua cũng không khó ngô minh nói thật nhưng lời này trong tai của người khác thật không dễ chịu cùng vọng chỉ hỏa là một gia hỏa may m gia ắ ngươi chỉ mới thông qua một lần cửa liền ngông cuồng như vậy hừ sợ là chẳng mấy chốc sẽ bị đào thải cách đó không xa đi tới mấy người người đi đầu một thân áo bào hoa lệ dáng dấp cũng là anh tuấn nhưng trong mắt hiện ra vẻ lạnh lùng dữ tợn vừa nhìn chính là thân phận không thấp những người phía sau đều do hắn đứng đầu nói xong người này xoay người nói với phan an phan lão tam ngươi kết giao người này thực sự là không ra sao bởi vậy có thể được khẩu vị của ngươi cũng quá kém đi người này hiển nhiên không vừa mắt đối với phan an cho nên hắn ta muốn đã kích phan an vì vậy ngô minh chỉ có thể coi là nằm trên họng súng đổi là những người khác sợ là sẽ phải lập tức trở mặt có điều ngô minh không hề liếc mắt nhìn người này chỉ hướng về phía phan an nói phan huynh nơi này phong cảnh rất khác biệt còn mời giảng giải một phen phan an đang định phát hỏa nhưng lập tức phản ứng lại hiểu được ý của ngô minh cười ha hả nhưng cũng mặc kệ người kia mà ô m quyền về phía ngô minh và nói phan an chính có ý này nói xong cả hai quay người bước đi trực tiếp bỏ mặt người chủ động k i ê u khích mình ở nơi đó p h ả n phất như một ngốc tử nhân gia chính là làm lơ trần trụi làm lơ người kia sắc mặt lập tức trở nên âm trầm ngô huynh ngươi phải cẩn thận người kia hắn gọi d i ê u quần là đối thủ một mất một còn với ta lần này sợ là ta liên lụy ngươi rồi khi đi xa phan an mới nhỏ giọng nói ngô minh tự nhiên có thể nhìn thấy nhưng anh thật sự không quan tâm đợi thêm mấy tranh giờ trong đại viện này đã có hơn ngàn người rồi lúc này từ trên trời giáng xuống một đạo phù triện một giọng nói uy nghiêm từ trên cao truyền đến tốc độ đầu tiên của bài kiểm tra phù đồ đã kết thúc những người vượt qua bài kiểm tra sẽ bước vào bài kiểm tra thứ hai thúc giục hỏa phù thời hạn là một giờ yêu cầu kích hoạt sáu đạo hỏa phù người kiểm tra trong khu vực tinh anh cần phải kích hoạt ba mươi sáu đạo hỏa phù giọng nói vừa dứt phù triện đó đột nhiên bắn ra vô số quan điểm quả thực là số lượng đến hàng trăm ngàn mà bên ngoài khu vực tinh anh có mấy đạo phù triện rơi xuống bay ra quan điểm quả thực có tới hàng trăm vạn những điểm sáng này rơi chính xác trước mặt mỗi người thử nghiệm đó là hỏa phù được sử dụng để thử nghiệm những người thử nghiệm đi qua cổng thông thường ở cả hai bên thì có sáu đạo hỏa phù trước mặt họ cái sau cao cấp hơn cái trước đương nhiên kích hoạt càng khó hơn muốn kích hoạt liên tục trong vòng một tiếng đồng hồ thì phải khống chế và tốc độ thu hồi linh k h í Thực thể hoạt tất trong thời tra tin thì trực tiếp tăng hoạt đạt không mạnh chắc chắn không kích định. những khu anh khó họ kích hỏa phù lực cả cổng cần lên lần, kiểm gian người đến giữa, gấp Đối với đi qua quy độ và bài kiểm tra bắt đầu ngô huynh đồ huynh lần khảo nghiệm này là để kiểm tra khả năng vận dụng linh khí dù sao kích hoạt bồ chú cũng cần có linh khí nhưng linh khí của chúng ta có hạn để kích hoạt ba mươi sáu lá bồ trong vòng một giờ thì phải cẩn thận một chút linh khí vận dụng trên lá bùa vượt qua tính toán sẽ dẫn đến thất bại cho nên các ngươi phải cân nhắc kỹ lưỡng phan an lúc này đang nhắc nhở một ít yếu điểm ngô minh và đồ long đều gật đầu cảm ơn ngô minh không quan tâm linh khí của hắn ta đã vượt quá một nửa số phù sư rồi dù anh có kích hoạt tất cả ba mươi sáu hỏa phù cùng lúc cũng không thành vấn đề phải biết việc kích hoạt tam giới hỏa phù cần phải có nhiều linh khí hơn thế này nhiều ngay cả đồ long cũng có một mức độ tự tin nhất định trong bài kiểm tra này dù sao thì hắn đã là một phù đồ được vài năm và có kinh nghiệm phong phú đặc biệt là hắn ta rất quen thuộc với các loại hỏa phù hừ bài kiểm tra này có chút thú vị nhưng đối với ta mà nói cũng không khó hơn nữa ta phải hoàn thành trước đám người phan an như vậy mới có thể đã kích bọn họ xa xa dư quần liếc mắt nhìn phan an cùng ngô minh cười gằn một tiếng mọi người đã bắt đầu kích hoạt hỏa phù này không có sức tấn công sau khi kích hoạt chỉ có ngọn lửa bốc lên biến lá bùa thành tro tàn nhưng lại tiêu hao rất nhiều linh khí cũng may trong khu vực tinh anh đều không phải kẻ đầu đường xó chợ một số người liên tục kích hoạt hơn chục hỏa phù sau đó thì bắt đầu từ từ tích tụ linh khí tốc độ cũng chậm lại đồ long cũng kích hoạt mười lá bùa trong vòng mười phút nhưng phần còn lại thì phải cẩn thận hơn phan an thậm chí còn mạnh hơn đồ long kích hoạt mười lăm hỏa phù và ngô minh cũng kích hoạt mười hỏa phù đây vẫn là ngô minh cố ý như vậy bằng không anh đã sớm xong rồi thời gian chậm rãi trôi qua phan an có chút không k i n h ẫ n mà nhìn d i ê u quần người sau rõ ràng là nhanh hơn hắn thời gian quá bán bên kia d i ê u quần lại cười ha ha tốc độ của hắn ta đã vượt qua mọi người nhanh hơn nhiều so với phan an lúc này cười to rõ ràng là đang nói cho người khác biết và gây áp lực cho người khác đương nhiên mục tiêu chính của hắn ta vẫn là phan an chết tiệt phan an rõ ràng có chút nóng nảy ai cũng biết hắn và d i ê u quần không hợp nhau ngày thường phải tranh giành mọi thứ nếu thua bài kiểm tra này thì nhất định sẽ bị đối phương áp đảo ngô minh thấy vậy chậm rãi tăng tốc độ vừa lúc d i ê u quần còn lại ba lá bùa để hoàn thành thảo nghiệm ngô minh dẫn đầu kích hoạt tất cả lá bùa lập tức một lá bùa trên không trung rơi xuống ngô minh trực tiếp đưa anh bay đi lần này tất cả mọi người đều sửng sốt bao gồm cả d i ê u quần kia hắn vốn tưởng rằng phần thắng đã nằm trong tay mình nếu lần đầu tiên hoàn thành nhất định sẽ được các phù sư coi trọng hơn cũng rất có lợi cho tương lai của hắn hắn cho rằng uy hiếp đối với hắn có chỉ có phan an nhưng không ngờ lại bị người khác cướp mất chỉ là làm sao đối phương có thể nhanh hơn mình phải biết đối với lần thảo nghiệm này thì hắn ta đã nuốt rất nhiều bảo vật có thể mở ra khí hải thậm chí còn có rất nhiều phù sư trong nhà từng mở khí hải cho hắn khi nói về số lượng linh khí dư quần cho không ai có thể sánh được với hắn lần này hắn chính là muốn lấy thân phận đệ nhất danh thăng cấp phù đồ và sau đó được thăng cấp thành phù sư trong vòng ba năm tin tưởng phan an ở điểm này cũng không bằng hắn nhưng vào lúc này không nghĩ tới dư quần một người kiêu ngạo và thậm chí coi thường người khác đã bị một kẻ vô danh đoạt trước tiên trong nháy mắt hắn liền ngốc tại nơi đó đừng nói đến hắn ta những người khác đều ngẩn người không thể tin được phải biết còn gần nửa tiếng nữa mới xong đa số mới hoàn thành một nửa làm sao có người kích hoạt hết ba mươi sáu đạo hỏa phù quá nhanh như vậy quả thật là khó tin nhưng dù có khó tin đến đâu thì bọn họ cũng đã tận mắt chứng kiến hơn nửa thử nghiệm phù đồ trên l o n g hổ sơn có rất nhiều phù sư theo dõi không thể gian lận được như vậy đối phương quả nhiên có thực lực lợi hại ngô huynh quả nhiên không giống người thường ha ha tên hỗn đản g diêu quần lần này có chuẩn bị mà đến nhưng còn thiếu một nước cờ đánh giá sắp bị tức chết rồi phan an và đồ long là những người đầu tiên phản ứng đặc biệt là người sau căn bản không cảm thấy có gì đặc biệt hơn người ở trong mắt hắn ngô minh cường đại có thể so với phù sư và vì sự thất thần này mà phan an cũng bắt kịp tốc độ của diêu quần chỉ sau chưa đầy mười phút cả hai đã kích hoạt hỏa phù cuối cùng gần như cùng lúc quá quan thành công ngô minh lúc này đang đứng trong đại sảnh những người xung quanh không ngừng được phù t r i ể n đưa tới hiển nhiên đều là người vượt cửa thứ hai nhưng số lượng ít hơn đáng kể thậm chí ngay cả người trong khu tin h anh nếu không kích hoạt cả ba mươi sáu lá bùa cũng sẽ bị loại bỏ vì vậy không có nhiều người thực sự có thể vượt qua cửa thứ hai phan an đã nói với ngô minh trước đó rằng có ba t ấ p độ trong bài kiểm tra phù đồ cửa thứ nhất có thể đào thải một nửa cửa thứ hai cũng không sai biệt lắm khó nhất chính là cửa thứ ba nhiều nhất chỉ có ba mươi phần trăm trong số đó được thông qua thậm chí không đến một nửa hiển nhiên khó nhất chính là cửa thứ ba này phan an và đồ long lần lượt cũng đến đây diêu quần nhìn ngô minh với ánh mắt căm hận rõ ràng là ngô minh đã đánh cắp ánh đèn sân khấu của hắn chờ xem trong cửa thứ ba này ta sẽ đánh ngươi trở lại nguyên hình còn có phan an biết người này thực lực không yếu nhưng lại không nói ra rõ ràng là cố ý hại ta xấu mặt diêu quần nghĩ thầm nói như thế nào kẻ ác thì tâm cũng độc ác hắn cũng nghĩ đến người khác cũng giống như mình nhưng không nghĩ đến ngô minh vốn không hề quan tâm đến hắn bởi vì lúc này ngô minh nhìn thấy một người không nên ở đây ngô minh sau khi nhìn thấy người này hiển nhiên có chút khó tin bởi vì người mà ngô minh nhìn thấy chính là tinh hà ông chủ ở hậu trường của công ty tinh hà tinh hà hạm đội của hắn đã bị xóa sổ khi chiến đấu với quỷ hạm tộc và thiên khải tộc ở hải sơn lĩnh làm sao hắn ta có thể ở đây khi ngô minh nhìn thấy đối phương tinh hà cũng nhìn thấy ngô minh nhưng người sau chỉ hơi ngạc nhiên nhưng sắc mặt âm trầm không nói mà lùi lại vài bước vào lúc này trong đại sảnh này xuất hiện một vài bóng người xét từ trang phục của họ thì thấy tất cả đều là những phù sư thực lực mạnh mẽ bây giờ chúng ta hãy bắt đầu bài kiểm tra thứ ba các ngươi là những người ưu tú đã vượt qua cánh cửa trung tâm nếu các ngươi là những người ưu tú thì nên trực tiếp hơn phía trước là lối ra có hơn sáu trăm người trong hội trường này các bạn có thể thoải mái lựa chọn và đánh bại hai người đã thông qua kiểm tra còn lại là có thể thăng cấp và trở thành một phù đồ không có quy tắc nào nhưng các ngươi không thể đưa người ta vào chỗ chết hiểu không toàn trường yên lặng như tờ phụ sư kia nhìn chung quanh một chút nói vậy liền bắt đầu đơn giản mà trực tiếp không có một câu phí lời hiển nhiên ở trong mắt những vị phụ sư khảo hạch này thật sự không có gì đáng xem thế nhưng rất nhanh bọn họ liền biết mình sai rồi tiểu tử ta trước hết sẽ tiêu diệt ngươi sau đó đánh bại phan an các ngươi muốn vượt qua bài kiểm tra lần này sao nằm mơ đi người đầu tiên tấn công là diêu quần người sau tốc độ thật nhanh vung tay liền phóng ra ba lá bùa kích hoạt cùng lúc ngay lập tức một con rắn lửa một con rắn nước và một con rắn gió được thêm vào ba loại bùa tấn công khác nhau công kích ngô minh cùng một lúc diêu quần bất ngờ tấn công đồng thời kích hoạt ba lá bùa phan an cũng là xem trợn mắt há hốc mồm kinh hãi không thôi đừng nói hắn ngay cả phù sư làm nhiệm vụ giám sát đằng kia cũng choáng váng kích hoạt ba lá bùa tấn công cùng lúc hơn nữa có thể phối hợp ăn ý như thế người kia là ai vậy mà lại lợi hại như thế ghê gớm sợ là một tay phù đồ đã đắm chìm trong phù pháp hai ba năm cũng khó mà làm được ta biết người này diêu quần là cháu trai của diêu sư với tài nguyên của diêu gia tộc thì việc tạo ra một người có tiềm lực vô hạn như vậy là hợp lý bất quá đối thủ của hắn cũng thật là xui xẻo cho dù có lợi hại đến đâu cũng không thể ngăn cản ba lá bùa công kích được không sai xem ra người đầu tiên vượt qua ba bài kiểm tra là diêu quần này rồi trong nháy mắt hỏa thủy phong ba đạo xà phù đã đến trước mặt ngô minh ngay cả phan an cũng không kịp phản ứng hơn nữa lấy thực lực của hám ngăn cản hai đạo đã là cực hạn nếu là ba đạo sợ là phải bị thiệt thòi lần này diêu quần đột nhiên tấn công có thể nói là nắm thời cơ khá chính xác vừa ra tay chính là một đòn sấm sét có điều ngô minh sẽ sợ công kích này sao rõ ràng không phải ngay cả một đòn toàn lực của q u ỷ hạm vũ thì ngô minh cũng có thể bị chặn lại trình độ công kích của diêu quần này quả thực chính là trò trẻ con ngô minh lập tức d u i ra lòng bàn tay đón lấy cả ba đạo xà phù chỉ với một tay đã nắm lấy ba đạo xà phù một màn này không thể nghi ngờ còn gây chấn động hơn so với việc diêu quần kích hoạt ba lá bùa tấn công hoặc là nói dùng từ chấn động đã không cách nào hình dung tâm tư của mọi người có thể nói bọn họ chưa bao giờ từng nghĩ có ngay ư ờ i nhiên dĩ dùng thể có một t đỡ đến đó, lấy là phù phải phù kích. Không những tham thậm chí triện tra nói người gia kiểm công cần sau ư giám thị bài kiểm thị t r phù không đồ cũng là trái tim dừng lại, một mặt không dám tin tưởng. Ngay là lại, trái tim một mặt dám a s đó ngô minh bước tới một tay t á c vào mặt d i ê u quần người sau ngã xuống đất mà không hề phản kháng cú t á c này thực sự t á c cho hắn hôn mê bất tỉnh bởi vì điều kiện để vượt qua bài kiểm tra là phải đánh bại hai người kiểm tra vì lẽ đó ngô minh đã t á c một trong những người bạn đồng hành của diêu quần ngã xuống đất toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong vài giây khi mọi người kịp phản ứng diêu quần và con quỷ xui xẻo đã ngã xuống đất trên mặt còn lưu lại dấu tay đỏ chót gò má sưng vù toàn trường lặng im không hề có một tiếng động ngay cả đồ long cũng không ngờ ngô minh lại hung mảnh như vậy t á c thẳng vào mặt không nói đến diêu quần ngô minh không chút lưu tình mà t á c cho hắn ta bất tỉnh ai cũng có thể tưởng tượng được chuyện này gây chấn động đến mức nào có lẽ người duy nhất không cảm thấy bất ngờ chính là tinh hà đang bí mật quan sát ngô minh từ xa hắn hiểu rõ năng lực của ngô minh hơn ai hết hắn ta vẫn nhớ cảnh lúc trước ngô minh nháy mắt hạ gục thiên khải kỵ sĩ trọng thương quỷ hạm vũ so với thiên khải kỵ sĩ diêu quần quả thực chính là dung dế cũng không bằng phan huynh đồ long ta đi trước một bước chờ các ngươi phía trước ngô minh vẻ mặt lãnh đạm anh đương nhiên biết sẽ mang đến bao nhiêu kinh ngạc và chấn động thế nhưng người ăn mày đã kêu mình vượt qua bài kiểm tra phù đồ đồng thời đi kiểm tra phù sư đến lúc đó tất nhiên cũng sẽ huyên náo mọi người đều biết một khi đã như vậy liền gây ra một cú chấn động trước ngoài ra ngô minh đối tốt với người khác cũng tiền đề nếu có ai muốn đối phó với mình vậy anh chắc chắn sẽ không hạ thủ lưu tình nhìn thấy ngô minh nghênh ngang đi ra ngoài ánh mắt của mọi người đều hiện lên vẻ sợ hãi sâu sắc thậm chí có một ít cường giả cũng phải rùng mình bọn họ muốn nói gì đó nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt của ngô minh lại thành ra không thể nói nên lời người này không đơn giản vốn dĩ hắn đánh gục người diêu gia thì ta còn dự định giáo h ú n g hắn vài câu nhưng hiện tại xem ra may mà ta kìm lại được không biết người này đến tột cùng có lai lịch gì sợ là cũng phải cao hơn so với diêu quần trong lòng phụ sư suy đoán dù sao chuyện này cũng nằm trong phạm vi quy định hơn nữa xuất thủ trước chính là diêu quần coi như là người diêu i a tìm đến cũng không sợ có điều cũng phải xem diêu quần bị thương như thế nào trước đã nếu như thật chết người thì lớn chuyện rồi vừa mới kiểm tra phụ sư liền thở v à o nhẹ nhõm diêu quần chỉ mới ngất đi cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng chuyện này rất dễ xử lý ngay lập tức hắn nhờ mọi người khiêng hai người ngất xỉu đi rồi nói với những người thi còn lại đang còn b à n hoàng các ngươi làm gì vậy tiếp tục a lúc này mọi người mới có phản ứng và bắt đầu thử thách của riêng mình ngô minh người đã vượt qua ba cấp bây giờ đang ở trong một hội trường khác khi hắn ta đến thì hóa ra không có ai hiển nhiên ngô minh là người đầu tiên vượt qua ba cấp nhìn xung quanh ngô minh cảm thấy nhàm chán nên đơn giản tìm một chỗ ngồi xuống bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi đợi mười mấy phút thì mới có người tiến vào nơi này nhìn thấy ngô minh dĩ nhiên là sợ đến trung người ông quyền thi lễ sau đó vội vàng né tránh người này rõ ràng đã nhìn thấy thực lực đáng sợ của ngô minh từ trước vì vậy hắn đã coi ngô minh là đối tượng không được t r e o chọc Người, càng ngày càng nhiều đại sảnh này vốn dĩ rất rộng rãi nhưng càng ngày càng đông đúc vì càng ngày càng có nhiều người nhưng trong vòng mười mét xung quanh ngô minh không có ai tới gần đây là kính nể đối với cường giả ngay cả một số người từ khu vực khảo nghiệm khác tới đây cũng không biết thủ đoạn của ngô minh nhưng khi thấy những người khác sợ hãi ngô minh như sợ hổ thì họ cũng vô thức tránh đi để không gây ra phiền phức không đáng có điền huynh đã lâu không gặp đã lâu không gặp không nghĩ tới thiệu huynh ngươi cũng quá tam quan từ nay về sau thì chúng ta đều là phù đồ rồi đúng vậy lấy thực lực hai ta lẽ ra nên như vậy đúng rồi điền huynh ta muốn hỏi ngươi một chuyện người kia là chuyện như thế nào tại sao mọi người lại sợ hắn ta như vậy x u ỵ t nhỏ giọng thôi ngươi không biết là chuyện bình thường người này không cùng khu vực thử nghiệm với chúng ta để ta nói cho ngươi biết người kia tuyệt đối không nên chọc lai lịch tuyệt đối lớn biết diêu quần không biết à, có người nói rất có thiên phú là người diêu gia rất có bối cảnh nghe nói hắn và phan an chắc chắn là hai người đứng đầu trong lần kiểm tra này trắm thối diêu quần bị đào thải rồi chính là người kia đã hạ thủ diêu quần dùng ba loại xà phù công kích người kia ta nghĩ ngoại trừ phù sư thì ngay cả một số phù đồ kỳ cựu cũng chắc chắn sẽ không thể ngăn cản không ngờ người đó chỉ dùng tay đã chặn đòn công kích của hắn sau đó một bạt tay liền đánh diêu quần hôn mê bất tỉnh lần này diêu quần mất sạch mặt mũi rồi về sau sợ là không k ê u ngạo nổi nữa đâu ông trời còn có chuyện này người kia làm sao có khả năng lợi hại như vậy không tin ta ta chính mắt nhìn thấy nếu ngươi nghĩ mình cường đại thì có thể đến khiêu chiến người đó quên đi ngay cả diêu quần cũng có thể bị t á c choáng v á n ta tới nhân gia một ngón tay cũng đã đánh chết ta ngớt tiếng thể thấy thấy Tinh vượt gia quanh anh qua ba đang phía xa. đi đã đánh đã rồi. Minh giả Minh nhân ngón cũng Xung không bàn luận, mặc dù Ngô Minh có thể nghe thấy nhưng anh giả vờ như không nghe.、Lúc、này, Ngô nhìn cũng vẫn ẩn nấp Hà mặc có Lúc cấp và dù vờ ở phía xa. sau đó phan an và đồ long cũng đã vượt qua khảo nghiệm thực lực của phan an thì có thể vượt qua ba cấp trong dự kiến nhưng đồ long lại có thể vượt qua ba cấp trong khu vực tinh anh nhất định phải nỗ lực rất nhiều hai người không sợ ngô minh nên đi tới lúc này phan an càng thêm khâm phục ngô minh nếu như không phải thời điểm không đúng hắn sợ là lập tức sẽ cùng ngô minh dập đầu kết nghĩa anh em lúc này tinh hà mới thực sự đi tới phan an và đồ long lập tức sửng sốt sau đó nói với ngô minh ngô ca bằng hữu ngươi sao không ngô minh trả lời chắc chắn tinh hà xác thực không tính là bằng hữu mà là kẻ địch vậy ta sẽ đuổi tiểu tử này đi phan an mới vừa nói xong tinh hà đối diện lại nói ta là đồ đệ của thiền sư ngươi cũng không phải đối thủ của ta tránh sang một bên ta có một ít lời muốn nói với ngô minh nói xong trên người tỏa ra một luồng uy thế bản thân tinh hà thực lực không yếu nhưng hắn ta đã gặp phải kẻ địch quá mức cường hãn ở đây thì hắn vẫn rất cường đại thân thể đạt tiêu chuẩn sinh vật cấp bốn tuyệt đối không phải phù đồ bình thường thậm chí là phù sư có khả năng chống lại phan an m ặ t đầy mồ hôi lạnh hiển nhiên có chút không n h ị n được ngô minh lập tức nói tinh hà ngươi muốn chết sao không muốn tinh hà nghe ngô minh mở miệng lập tức rút lại uy thế đánh giá cũng biết không thể cùng ngô minh đơn độc trò chuyện đơn giản nhỏ giọng nói ta không phải kẻ thù của ngươi chuyện trước kia đều là hiểu lầm mặc kệ ngươi có tin hay không thì thiền sư đang muốn tìm ngươi hơn nữa tuyệt đối ý đồ không tốt ngươi phải cẩn thận nói xong liền xoay người rời đi không chút nào dừng lại tinh hà lần này nhưng thật ra làm cho ngô minh có chút ngây người thầm hỏi người này có ý gì đây có phải là để nhắc nhở bản thân nhưng tại sao tinh hà này không nợ mình bất cứ thứ gì thành thật mà nói còn là kẻ thù của nhau có địch nhân nào lại mật báo cho mình hay sao ngô minh bên này đang suy nghĩ trong khi đồ long và phan an ở đằng kia đã rất chấn động khi nghe thấy từ thiền sư thiền sư là ai ngô minh hỏi nếu người được gọi là thiền sư này đang tìm mình và ý định không tốt anh phải tìm hiểu xem đối phương đến từ đâu ngô huynh ở long hổ sơn thiền sư tuyệt đối xem như là một trong những phù sư mạnh nhất nói về thực lực thì e rằng có thể xếp vào top hai mươi của long hổ sơn ngay cả ông nội của ta cũng phải kiên kỵ hắn phan an đã nói danh tính và thực lực của thiền sư trong một câu ngô minh gật đầu nếu đúng như vậy thì quả thật là rắc rối thực lực của ông nội phan an thì ngô minh đã cân nhắc chắc chắn mạnh hơn rất nhiều so với thiên khải kỵ sĩ thậm chí còn hơn cả quỷ hạm vũ ngay cả ông nội của phan an cũng kiên kỵ người này thực lực như thế nào không cần nói cũng đã biết nhưng như vậy thì lại thế nào cho dù là quỷ hạm vũ thì ngô minh cũng đã thịt hắn ta cho dù đối phương lợi hại đến đâu lại có thể cường đại hơn huyền hạm hay sao huyền hạm thì ngô minh còn không sợ cho nên cũng không cần nói cái gì mà thiền sư đương nhiên trong lòng ngô minh cũng có đề phòng nhưng nơi này còn có vấn đề tại sao tinh hà lại nhắc nhở mình hắn nói hắn là đồ đệ của thiền sư mà thiền sư lại đang đi tìm mình hắn trực tiếp mật báo chẳng phải là càng tốt hay sao nghĩ tới nghĩ lui ngô minh đơn giản bỏ qua trước hết xử lý chuyện bây giờ lại tính người thi vượt qua tam cấp đã đến đây rồi theo như lời phan an nói thì sẽ có rất nhiều phù sư đến chọn phù đồ kể từ đó phù đồ cũng liền có thể bái sư học tập phù pháp trong ấ t cả mọi người dẫn đều bị số rất nhiều phụ sư phan an nói với ngô minh một phụ sư nghiêm khắc trước mặt chính là phụ thân của mình lần này phan an nhất định sẽ đến bái làm môn hạ của phụ thân điểm này tự nhiên không nghi ngờ chút nào ngô huynh ngươi dứt khoát đi cùng với ta có cha và ông nội xung quanh cho dù thiền sư tới tìm phiền toái thì hắn cũng phải cân nhắc phan an thực sự coi ngô minh là một bằng hữu cho nên mới đưa ra lời khuyên như vậy nhưng ngô minh kiên định lắc đầu anh biết ý tốt của phan an cũng chân thành ghi nhớ nhưng rõ ràng là anh sẽ không bái sư bởi vì hắn ta muốn nhanh chóng đi tham gia kiểm tra phù sư hơn nữa nếu như thật sự bái vào phan gia nhất định sẽ mang đến phiền phức cho đối phương còn đồ huynh ngươi thì sao ngô minh đã có dự định nên phan an cũng không dám cưỡng cầu thành tích của đồ long cũng đáng giá thưởng thức có lẽ tìm hắn cũng không có vấn đề gì đang lúc đồ long muốn nói đúng lúc này một người đột nhiên nhảy ra khỏi trong đám phù sư hét lớn hừ tên khốn kiếp ngươi vẫn còn sống cút ngay ra khỏi đây nói xong người này liền xông lại đưa tay tóm lấy đồ long lúc này những người xung quanh đều bị một luồng khí thế đánh bay đi hiển nhiên người tới cũng vô cùng lợi hại ngay cả phan an cũng không nhịn được lui về phía sau mấy bước thầm nghĩ trong lòng đây chính là thủ đoạn phù sư đồ long khi nào lại t r e o chọc phù sư rồi người này chính là liêu chính liêu phù sư cũng chính là phù sư lúc trước đồ long đã bái lần này gã tới tìm một số phù đồ mới nhưng không ngờ liếc mắt lại thấy đồ long trong lòng sinh ra bực bội khó chịu không nghĩ tới vừa lao đến đã bị ai đó chặn lại trong phút chốc khuôn mặt của liêu phù sư vừa đỏ vừa trắng bởi vì gã nhìn thấy chính là một p h ù đồ vừa mới quá tam quan đã đẩy gã ta ra một vị p h ù sư mà lại bị một p h ù đồ vừa trải qua bài kiểm tra đẩy lùi hơn nữa còn suýt nửa ngã sấp mặt quả thật chẳng còn mặt mũi gì nữa liêu p h ù sư lập tức khó chịu gầm lên v h t tay một cái một lá bùa đã được kích hoạt trong tích tắc một con hỏa xà dài đến bảy tám mét vọt lên không trung đột nhiên lao tới đến ngô minh hỏa xà này uy thế rất lớn ngay từ cách xa cả chục mét cũng có thể cảm nhận được sức nóng từ trên cao lúc này mọi người biến sắc không ai nghĩ đến một vị phù sư lại thẹn quá hóa g i ậ n đến mức toàn lực ra tay với một phù đồ vì thế hỏa xà này đâu chỉ mạnh hơn hỏa xà của đồ long gấp mười lần ngay cả hỏa xà của diêu quần lúc trước cũng kém xa nếu như bị đánh trúng đừng nói là một phù đồ ngay cả một phù sư có thực lực trung bình cũng chắc chắn sẽ chết đáng tiếc công kích này trong mắt của ngô minh chỉ là trò trẻ con chỉ có điều ngô minh cũng không cần tự mình động thủ ngăn cản bởi vì đã có người đứng ra trước trong khoảnh khắc một bóng người xuất hiện trước mặt ngô minh và phan an người đó đưa tay ra nắm lấy trong lòng bàn tay bùng lên một đạo hỏa diễm bắt ngay hỏa xà đang lao tới vào trong tay sau đó không biết dùng thủ pháp gì mà biến hỏa xà thành phù triện g â y gớm đây là nghịch vận phù pháp cực kỳ cao cấp nó có thể biến đổi lá b ù a đã được kích hoạt trở lại nghe nói đây là tuyệt học sở trường của phan gia hôm nay gặp được quả nhiên rất phi thường trong đám người lập tức có người nói lại nhìn người này đó là cha của phan an cũng chính là phan phù sư nói về thực lực thì rõ ràng là mạnh hơn liêu chính rất nhiều bằng không cũng không thể chỉ bằng một cái vung tay đã đánh con hỏa xà to lớn của đối thủ trở về nguyên hình liêu phù sư trước mặt mọi người ra tay với phù đồ có vẻ không hợp quy cũ hơn nửa ngươi cũng không nhìn một chút đây là trường hợp nào sao ai cho phép ngươi làm bừa như thế câu cuối cùng là phan phù sư lớn tiếng chất vấn rõ ràng thân phận phan phù sư cao hơn liêu chính nhiều vì vậy ông ta lên tiếng chất vấn người sau sững sờ trong giây lát lập tức cũng nhận ra đây là nơi nào kiểm tra phù đồ là một sự kiện lớn ở long hổ sơn không biết có bao nhiêu phù sư cao cấp thậm chí là đại phù sư quan tâm mình ra tay ở đây nói nghiêm trọng chính là phá hoại quy c ủ đừng tưởng gã là một phù sư nếu có người lợi dụng để đối phó với gã ta e rằng sẽ bị nghiêm trị lập tức liêu chính mang theo vẻ mặt tươi cười vội vàng giải thích hóa ra là phan phù sư chuyện vừa rồi chỉ là hiểu lầm ta có một phù đồ người này đi lệch đường với sư phụ làm sai và bị ta loại thân phận phù đồ sau đó hắn còn giết một phù đồ của ta hôm nay nhìn thấy người này dưới tình thế cấp bách nên mới ra tay nói xong liêu chính chỉ vào đồ long hiển nhiên l ư u chính không ngốc gã ta có thể thấy được sở dĩ phan gia ra tay là vì người mà hắn tấn công có vẻ biết phan an nếu vậy thì tạm thời buông tha đối phương nhưng gã cũng không định buông tha đồ long dù sao chỉ cần t ra một chút liền biết theo như lời mình không giả về phần vu hãm đồ long giết người thì l ư u chính cũng là vì tìm lý do mà thôi miệng là của ngươi ngươi nói đồ long giết người là giết người sao ta còn nói ngươi là đồ gian dâm chẳng lẽ không phải ngươi cũng vừa mới đi chơi gái sao lần này đến lượt phan an lên tiếng tiểu tử này hiện tại đã sớm đem ngô minh và đồ long trở thành bằng hữu lúc này nhìn thấy liêu chính cưỡng từ đoạt lý thì trong lòng thầm cười t r ộ n thầm nói lúc ta bắt nạt cãi nhau với người khác còn không biết lão già ngươi trốn ở xó xỉnh nào đâu liêu chính mặc tái xanh ngay lập tức gã thân là một phù sư thế nhưng bị người khác vu hãm đến mức tức g i ậ n đến muốn đổ phổi bất quá gã ta thật đúng là không biện pháp bên kia là phan an một thành viên của phan gia bắt bội hắn nạt một thì tức Tuy thể giết chết, nhưng Chính chỉ có thể Thiếu thì thế thôi, thật, ta như cũng không nửa giận. hận không Phan An nhưng Chính ngượng ngùng nở nụ cười, nói, Phan thiếu gia nói đùa rồi. nếu ngươi đã nói như nói nhưng Long phản như ngược muốn còn muốn nữa không. lại dám điểm đem xem xem phù phụ phù chỉ hay đùa sư sư sự cười, gã Gia đã có có có dối lừa ai Đồ đồ Liêu rồi, vậy vậy là nói xong gã ta lùi lại một bước dĩ nhiên là dự định nhân nhượng cho yên chuyện cũng không có cách nào thật sự nếu không thức thời vậy thì là cùng phan gia đối nghịch với thân phận liêu chính của gã chống lại phan gia chính là tìm chết mặc dù sự việc của liêu chính đã được giải quyết nhưng rắc rối lại sớm ập đến liền thấy nơi xa có một đại hình phi hành khí bay tới nhanh chóng hạ xuống từ phía trên nhảy xuống vài người những người khác thì ngô minh không biết nhưng có một người với hai má sưng đỏ thì anh biết người đó chính là diêu quần lúc trước bị ngô minh một b ạ c tai đánh ngất người sau một mặt hung hăng khi nhìn thấy ngô minh lập tức chỉ vào nói phụ thân gia gia chính là hắn nhìn thấy điệu bộ này không ít người đều là lùi về sau một bước hiển nhiên là sắp xảy ra chuyện là người diêu gia lần này phiền phức rồi nhưng ngô huynh ngươi yên tâm có ta ở đây bọn họ tuyệt đối không gây ra sóng gió gì được phan an vẫn đang an ủi ngô minh trong khi cha hắn ở bên lớn tiếng quát ngươi câm miệng cho ta nếu biết thì đã mời ông nội ngươi tới đây phải biết diêu gia không dễ chọc vào đâu câu đầu tiên là nói phan an câu thứ hai hiển nhiên là nhắm vào ngô minh ý tứ quá rõ ràng nếu giúp được thì nhất định sẽ giúp nếu diêu gia kiên quyết thì ông cũng không làm gì được dù sao thực lực và thân phận của đối phương đều nằm ngoài tầm kiểm soát của ông ta nếu phan lão gia tử tới thì còn có thể trấn trụ nhưng bây giờ rõ ràng là nước xa không thể cứu được lửa gần lại nhìn bên người diêu quần có một người đàn ông trung niên trạc tuổi phan phù sư một mặt uy nghiêm thực lực bất phàm nhưng ông ta đang đi phía sau một ông già lão nhân mặc áo choàng dài tóc bạc trắng nhưng lại sắp xếp chỉnh tề tuy đã lớn tuổi nhưng thực lực so với những người khác cũng mạnh hơn vài đẳng cấp khi lão vừa xuất hiện mọi người đều cúi đầu chào gặp qua diêu sư ngay cả cha của phan an cũng phải chào đủ biết ông già này có sức mạnh như thế nào được rồi không liên quan gì đến ông sau đó diêu lão nhân ánh mắt sắc bén nhìn về phía ngô minh hỏi quần nhi chính là hắn vâng ông nội chính là hắn ta diêu quần một mặt quan ức gật đầu được diêu sư nói xong trực tiếp nói với ngô minh ngươi là phù đồ đã vượt qua tam quan theo quy định phải được phù sư lựa chọn như vậy ta liền chọn ngươi đi theo ta nói xong mọi người ai nấy đều cả kinh vốn dĩ có thể được diêu sư một người đức cao vọng trọng thực lực phi phàm lựa chọn là chuyện tốt nhưng hiện tại không ai hâm mộ với ngô minh Diêu Gia rút õ ràng là muốn trả là làm muốn nhưng vì quy tắc nên bọn họ không thể làm thái quá, vì vậy đã dùng chiến thuật đường vòng để chọn Ngô Minh mang、đi. Đến l quy quá, thuật thù, tắc thể thái họ vì vì vậy để đi. đã c đó r a Gia tấn thế đoạt, như nào định là mà do đều Diêu cuộc họ đang làm mọi thứ theo quy tắc bình thường của bài kiểm tra phù đồ hơn nữa trong các quy tắc đã rõ ràng phù sư có quyền chọn một phù đồ nhưng phù đồ không có quyền chọn một phù sư hơn nữa còn phải chú ý tới trước tới sau lần này diêu gia liền chiếm cứ thượng phong cha của phan an sững sờ một lúc đang định nói gì đó thì nhìn thấy diêu sư nói tiểu phan a ngươi chẳng lẽ là muốn giành với ta sao cũng đúng nếu như hai phù sư vừa ý một phù đồ mà phối hợp không thành đúng là có thể tỉ thí phân thắng bại ngươi là muốn so tài với ta sao không dám cha phan an vội vàng không người nói bối phận đối phương so với ông cao hơn thực lực cũng mạnh hơn chuyện này làm sao cùng người tranh bất đắc dĩ cha phan an hướng về phía phan an lắc đầu một cái ra hiệu mình đã không thể ra sức liêu chính ở phía xa còn chưa rời khỏi một mặt đắc ý vừa rồi gã bị phan gia áp quá một đầu đảo mắt phan gia đã bị diêu gia đè ép đi xuống lần này diêu gia rõ ràng sẽ đối phó với kẻ đã làm cho gã ta bẻ mặt trò vui này gã tự nhiên vui mừng mà xem rồi phan an và đồ long cũng vô cùng lo lắng thế nhưng hiện tại cũng không làm được gì mọi người nhất thời nhìn về phía ngô minh dù sao anh lúc này cũng chỉ có thể đồng ý không có con đường thứ hai có thể đi rất nhiều phụ sư đều lén lắc đầu hiển nhiên bọn họ có thể nhìn ra được ngô minh rất có thiên phú nhưng hiện tại e rằng không có tương lai ngô minh lúc này mới nhìn lướt qua diêu lão gia tử sau đó hỏi ngược lại đi cùng ngươi ta nghĩ không cần thiết ngươi nói cái gì còn dám c ự tuyệt ngươi phải biết là ngươi không đủ tư cách từ chối hôm nay ngươi không đi cũng phải đi Diêu sư cười lạnh nói. Minh mặc kệ người Diêu này, Diêu cười nói. Minh người giới hỏa phù của mình hay không còn chưa biết, ai sợ ai.、Ta、nói không đi thì không đi, bởi vì ta sẽ nhanh chóng đi tham gia kiểm yếu, nếu sư sư sợ sẽ nhưng được chưa mặc thực lực có chặn của còn chóng lạnh Ngô này, không động mình không không không nhanh thật thủ thì thể hỏa phù hay thì tham phù tam kệ Ta ta tra đồ. vì theo quy định của long hổ sơn dường như ngươi không có quyền can thiệp vào việc kiểm tra phù sư đúng không ngô minh ném ra một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời mọi người nghe được câu này đều ngây người không thể không nói một câu nói này của ngô minh hiệu quả không thua gì một quả bom hạt nhân thực sự là quá mức chấn động thế cho nên chuyện anh từ chối diêu sư ngược lại không hấp dẫn người ta chú ý bằng vì mọi người bị một câu nói ta muốn đi tham gia kiểm tra phù sư của ngô minh cho làm cho khiếp sợ gặp qua càn g rỡ nhưng chưa từng thấy tình huống nào điên rồ như thế phan an có điên không diêu quần cũng cùng chứ nhưng đánh chết bọn họ thì bọn họ cũng không dám nói ra trắng trợn không kiên dè như vậy bởi vì đây không còn là chuyện cá nhân nữa mà là đang gây hấn với toàn bộ phù sư long hổ sơn bởi vì có người nói chỉ có phù tổ trong truyền thuyết mới có thể ở trong vòng một ngày thông qua kiểm tra phù đồ và phù sư bởi vì đó là đại diện cho thiên phú và thiên tư không gì sánh được đại diện cho độ cao mà các phù sư khác vĩnh viễn không đạt đến được càng là đại diện cho một loại tín ngưỡng cao nhất của phù sư mà hiện tại một người bình thường lại dám nói ra lời mạnh miệng này lại dám kinh nhờn tín ngưỡng phù sư tự nhiên là lời nói khiến tứ phía kinh ngạc bởi vì coi như là thiên tài cao cấp nhất long hổ sơn cũng tuyệt không dám nói ra lời tự đại đến cực điểm này vô vô tri quả thực quá là vô tri diêu sư tức giận đều run rẩy cả người sau đó lão ta vốn định nói không tự lượng sức bất quá câu nói này đã bị người khác cho dành nói trước rồi không tự lượng sức quả thực không biết tự lượng sức ngươi vì tránh né diêu gia ta vậy mà nghĩ đến dùng thủ đoạn này thực sự là tự tìm chết chẳng lẽ ngươi cho là mình có thiên phú so với hết thảy phù sư sao chẳng lẽ ngươi cho rằng mình có thể so với được với phù tổ vĩ đại sao diêu quần vào lúc này hét lên căn bản chính là châm ngòi thổi gió có phải hay không đều không có quan hệ gì với ngươi ngô minh không mặn không nhạt trả lời một câu sau đó hướng về phía phù sư phụ trách kiểm tra lần này nói chẳng lẽ có quy tắc không cho phép như vậy cái kia. Cái này ngược lại đúng là không có phù sư kia ngay lập tức toát mồ hôi hột nếu đã vậy thì ta liền báo danh tham gia kiểm tra phù sư ngô minh bước lên trước vô cùng khẳng định nói lần này không có ai cho hắn ta đang nói đùa hiển nhiên lúc này rất nghiêm túc phù sư phụ trách kiểm tra n g ẩ n người sau đó nhìn về phía diêu sư bên kia người sau giận dữ cười khang nói tốt tốt thật là hậu sinh khả úy, long hổ sơn không có hạn chế quy củ ta ngược lại muốn xem xem ngươi rốt cuộc sẽ có kết cục như thế nào nhìn dáng vẻ diêu sư không có phản đối lựa chọn của ngô minh đã như thế các phù sư khác cũng sẽ không tự bôi xấu lập tức là đồng ý yêu cầu của ngô minh kể từ đó chuyện này thành ván đã đóng thuyền muốn đổi ý cũng không thể ngô huynh ngươi muốn như vậy thật sao kiểm tra phù sư không phải là kiểm tra phù đồ có thể sánh được phan an lên tiếng nói hắn còn tưởng đây là kế hoãn binh của ngô minh là không có biện pháp nào mới nghĩ ra một chiêu này nhưng lại không biết ngô minh vừa mới bắt đầu thì đã tính toán như vậy một bên đồ long cũng có vẻ mặt như vậy bất quá dù sao thì đồ long càng tin tưởng ngô minh hơn cho nên không nói gì thêm yên tâm đi trước hết ta giao đồ long cho ngươi ngô minh hướng về phía phan an nói người sau lập tức gật đầu ra hiểu biết nên làm như thế nào bên kia diêu quần đột nhiên nói tiểu tử ngươi to gan lắm bất quá ngươi đừng tưởng rằng có thể tránh thoát được một khi ngươi thất bại thì vẫn là phù đồ như trước đến lúc đó vẫn không tránh thoát được đâu đến lúc đó ngươi có thể tới tìm ta ngô minh cười ha ha diêu quần này đúng là người có thù tất báo cũng đủ trực tiếp không có dấu dấu diếm diếm ngươi đừng tưởng b ỡ ta vẫn để mắt đ ế n ngươi ta ngược lại muốn xem xem ngươi dựa vào cái gì tham gia kiểm tra phù sư diêu quần lạnh lùng nói trên thực tế có không ít mọi người muốn đi xem dù sao chưa bao giờ có tiền lệ vừa trở thành phù đồ liền lập tức đi thăng cấp phù sư ngoại trừ phù tổ trong truyền thuyết nhưng truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết trước mắt loại cơ hội này cũng không thể bỏ lỡ trong này còn bao gồm lưu chính liêu phù sư kia hắn tự nhiên là muốn nhìn một chút ngô minh đến c ộ t cùng sẽ chết như thế nào còn việc ngô minh tham gia kiểm tra phù sư thì trăm phần trăm là dưới tình thế cấp bách nghĩ đến chiêu số ứng đối chuyện này chỉ có thể kéo dài thêm một chút thời gian mà thôi chờ đến sau khi ngô minh cùng một nhóm lớn xem trò vui rời đi tinh hà xa xa trong đám người mới lạnh lùng nói một đám ngớ ngẩn ta biết rõ ngô minh cường đại đến cỡ nào chỉ là kiểm tra phù sư thì làm sao có khả năng làm khó hắn ngay cả vũ hạm cuối cùng đều là chết ở trong tay hắn phù sư long hổ sơn nhìn thì mạnh mẽ nhưng cũng quá tự đại nếu dựa vào những phù sư này thì chẳng bằng tạo mối quan hệ với ngô minh nói không chừng đây mới là c h u y ể n cơ của tinh hà ta sân kiểm tra phù sư khoảng cách cũng không xa phù đồ ở sườn núi bên dưới mà phù sư nhưng là một vài chỗ ở phía trên nơi này có một sơn môn to lớn có bốn xà gỗ to lớn tạo thành một môn đình đơn giản m ặ t trên viết bốn chữ lớn phù p h á p vô biên bốn chữ lớn này đều được viết trên một phù triện cực lớn chẳng khác gì bốn phù triện d á n lên trên môn đình hào quang lấp l ó a tỏa ra uy thế vô cùng kiểm tra phù sư đã bắt đầu bởi vì không có kỳ hạn báo danh nên hôm nay ngươi lúc nào cũng có thể tham gia có điều nói cho ngươi biết những người tham gia đã leo lên đến lưng chừng núi rồi còn ngươi thì kém xa kiểm tra phù sư đồng dạng cũng lấy thứ tự trước sau bất quá quy tắc rất đơn giản chỉ cần từ sơn môn này leo lên linh quan c ắ c là được lão đầu diêu sư đằng sau giờ khắc này nói thân phận và địa vị của lão đều có nếu đáp ứng để ngô minh đi tham gia kiểm tra thì sẽ không bày âm mưu quỷ kế gì không những không làm mà còn có thể đem quy tắc nói cho ngô minh biết thể hiện lão là người rộng lượng cởi mở bởi vì lão ta nhận định ngô minh không thể thông qua kiểm tra phù sư một gia hỏa chỉ vừa thông qua tam quan kiểm tra phù đồ nếu như còn có thể thông qua kiểm tra phù sư trong cùng một ngày nữa thì một đống tuổi của lão cũng sống uổng phí rồi tạ diêu sư nhắc nhở ngô minh cũng không phải thù dai ít nhất đối phương có lòng nhắc nhở mình thì một tiếng cảm tạ cũng là thỏa đáng ân ngươi đúng là thực hiểu lễ nghĩa không tồi diêu sư cũng hiếm thấy gật gật đầu nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi lần này thân tôn tử của lão cầu tới cửa làm da da như lão đương nhiên phải ra mặt huống hồ lần này cũng là liên quan đến mặt mũi diêu da đơn giản mà nói kiểm tra phù đồ có tam quan mà kiểm tra phù sư này đơn giản trực tiếp hơn một chút chỉ có một cửa chính là từ nơi này dọc theo sơn đạo leo lên đến linh quan cát bất quá nghe vào tuy đơn giản trực tiếp nhưng hiển nhiên sẽ không đơn giản như vậy ngô minh quay đầu lại nhìn một chút phát hiện đến người xem náo nhiệt vẫn đúng là không ít lúc này là cười ha hả không chút do dự trực tiếp bước vào sơn môn to lớn trong nháy mắt một cổ áp lực ập vào trước mặt quả thực có thể so với cổng chính giữa khi kiểm tra phù đồ ngô minh bất chợt hơi dừng lại theo sau tiếp tục bước lên những bậc thang đá phía trước chỉ bước đầu tiên này liền nhìn ra chỗ cường đại của kiểm tra phù sư so với kiểm tra phù đồ quả thật phải khó khăn hơn rất nhiều nhìn thấy ngô minh tiến vào sơn môn mặt sau mọi người cũng đi theo ở trong có không ít đều là phù sư cũng có một chút phù đồ bao gồm cả liêu chính kia đối với bọn họ mà nói đồng thời từ sơn môn đi lên trên tự nhiên cũng sẽ phải chịu linh áp đồng dạng bất quá bọn họ tự tin thực lực cao cường lại là vẻ mặt không sao cả sơn đạo này cũng có một cái tên có người nói đã có mấy vạn năm lịch sử vẫn luôn là tiêu chuẩn cân nhắc kiểm tra phù sư sơn đạo uốn g lượng hướng lên trên có những bậc thang đá mà những bậc thang đá này không phải là vật tầm thường mấu chốt khi kiểm tra phù sư chính là bên trên những bậc thang đá này khi bước lên đó có thể cảm thụ linh á p cực kỳ khủng bố mà những người ở bên ngoài sẽ không chịu ảnh hưởng mà càng hướng lên trên linh á p này càng mạnh thậm chí sẽ sản sinh một loại linh thể công kích nào đó lên người leo núi đến lúc đó nhất định phải chế tác phù triện ngay tại chỗ để ngăn địch mà cuối cùng có thể thành công leo lên linh quan chắc là có thể trở thành phù sư vì lẽ đó nếu như người tham gia kiểm tra không kiên trì được thì chỉ cần rời khỏi phạm vi những bậc thang đá này là có thể bình yên vô sự nhưng nếu như vậy cũng coi như là tự động bỏ quyền bị loại bỏ khỏi cuộc thi kiểm tra phù sư mà lần này kiểm tra phù sư đã bắt đầu hơn một giờ trước đông đảo người tham gia kiểm tra đã nhanh chóng xuất phát hiện tại người nhanh nhất đánh giá cũng đã đi qua nửa lộ trình cho nên nói ngô minh tuyệt đối ở thế yếu Bởi vì không có thời gian tiêu mỗi giống thời điểm vì không không hạn định, hơn nửa tiêu chuẩn mỗi năm đều không giống nhau, nửa năm có có đều sẽ lần này tiêu chuẩn chính là loại thứ hai dù sao thì loại thứ hai còn nghiêm ngặt hơn một chút tương tự đối với ngô minh cũng lại càng không có lợi sau khi diêu quần hỏi thăm được chuyện này hắn ta lập tức vui mừng không xiết nếu như vậy thì độ khả thi ngô minh thông qua kiểm tra liền hầu như là số không vương bác đảng dám bạc tay ta ta phải đòi lại gấp trăm lần ngàn lần tân ta quyết định tạm thời không giết hắn sau đó mỗi sáng sớm ta sẽ bạc tay hắn mười cái buổi trưa buổi chiều cũng mười cái bạc tay cao hứng thì bạc tay không cao hứng cũng bạc tay nghĩ tới đây diêu quần kích động cả người rung lên hắn hận không thể lập tức trả thù lại t h ự cha sự là c u quá Quần y này ệ n Ngô Minh một cái tác đánh ngất hắn thì đối với hắn đã kích quá lớn.、Quần、nhi, bình tĩnh đi, nơi lúc trước cái tác kích có một thì với g đối đi, i đã gia ngươi ngươi ta yên và tâm, ở đây, của h nhất định Cha ú giúp n ngươi g ta tìm về mặt mũi. về c diêu quần lúc này lên tiếng động viên con trai của hắn nói xong lại nhìn ngô minh đang chậm rãi tiến lên phía trước cười lạnh nói lúc này mới vừa mới bắt đầu mà hắn chậm chạp như thế ta xem nhiều nhất mười phút đi qua mấy trăm bậc thang chính là cực h ạ n của hắn rồi nhưng là mười phút trôi qua ngô minh đã đi qua mấy trăm bậc thang vẫn vững vàng tiến bước điều này làm cho tất cả mọi người đều thất kinh giờ khác này những phù sư đi theo ở phía sau cũng không phải cảm thấy gì nhưng phù đồ thì lại không kiên trì được có người trực tiếp đi tới ven đường ở ngoài những bậc thang đá thở hổn hển còn dư quần kia cũng kiên trì đỏ mặt tía tai linh áp này nhất định phải mỗi giờ mỗi khắc ngăn cản bằng không liền không có cách nào di chuyển thân thể p h ả n phất như bị nghìn n cân v ạ cân đồ vật đè lên vậy hơn nữa cho dù có bao nhiêu sức lực cũng vô dụng đây là linh áp áp chế chính là linh hồn chỉ có thể dùng linh khí hoặc là nắm giữ ý thức thể vô cùng cường đại mới có thể ngăn cản trừ phi là bước ra khỏi phạm vi những bậc thang đá bằng không loại áp lực này vẫn sẽ luôn luôn tồn tại quần nhi ngươi ra ngoài những bậc thang đá đi theo chúng ta từ bên ngoài thôi cha của d i ê u quần lúc này quan tâm nhắc nhở người sau lập tức bước ra khỏi phạm vi những bậc thang đá trên thực tế diêu quần đã sớm không kiên trì được chỉ có điều vì mặt mũi nên đều cứng rắn chống đỡ giờ khác này thực sự là không kiên trì được nữa nên chỉ có thể từ bỏ ngô minh kia không đơn giản nhìn thấy diêu quần đi ra khỏi bậc thang lúc này diêu sư vẫn đang thản nhiên c h ấ p tay sau lưng ngẩng đầu nhìn ngô minh vẫn đang đi về phía trước trong miệng phát ra một tiếng tán thưởng mặc dù lão lần này ra mặt cho cháu mình mà tìm đến ngô minh gây phiền phức nhưng là lúc này vẫn nổi lên tâm trạng mến tài lão ta hiểu rõ phẩm tính cháu trai của mình hơn ai hết đó là công tử bột hung hăng kiêu ngạo không nói lý tiêu chuẩn chuyện lần này rất có khả năng là do cháu mình có lỗi trước nhưng dù gì thì lão cũng chỉ có thể giúp cho người nhà của mình mà thôi cha ta nhìn ngô minh cũng chỉ mạnh hơn quần nhi một chút mà thôi cha nói như vậy nhưng là có chút cất nhắc hắn a một bên cha của diêu quần có chút không vui hồ đồ k h í tức ngô minh này từ khi tiến vào sơn môn đến hiện tại cũng không hề thay đổi lẽ nào ngay cả điểm này ngươi cũng không có cảm giác được sao điều này nói rõ linh khí và ý thức thể của hắn lớn đến đáng sợ phải biết quần nhi hắn đã là thiên tài hơn nữa những năm này chúng ta đã cho hắn tăng cường bao nhiêu linh khí dùng linh dược mở ra khí hải đối phương có thể vượt trên quần nhi về điểm này thì lại làm sao có khả năng là hạng s o à n xỉnh mạnh chính là mạnh điều này không cần phải phủ nhận lẽ nào diêu gia chúng ta ngay cả điểm độ lượng này cũng đều không có ngữ khí diêu sư có chút nghiêm túc xác thực thân là phù pháp đại sư nếu như điểm khí độ cũng không có lại làm sao có khả năng đi tới bước hôm nay diêu huynh quả nhiên nghe truyện trên tv audio cv là khí độ bất phàm chẳng lẽ là thật sự nổi lên ái tài chi tâm một thanh âm đột nhiên vang lên từ phía sau có một lão giả bước nhanh đi tới lão giả này cùng diêu sư tuổi tác tương đương nhau vóc người vô cùng cao to sống lưng thẳng tắp nhìn thấy lão giả này đi tới m ặ t s a u cha của phan an lập tức là tiến lên nghênh tiếp phụ thân không cần hỏi ông lão này chính là lão gia tử phan gia cũng là cùng một bối phận và thực lực với diêu sư phan sư phan huynh ngươi quả nhiên là đến rồi bất quá có đến cũng vô dụng ngô minh kia là ta coi trọng trước tuy hắn đánh công nhi của ta nhưng lần này ta không dự định làm khó dễ hắn ngược lại ta còn có thể trọng điểm bồi dưỡng hắn ngươi muốn cướp người cũng không cướp được diêu sư nhìn thấy phan sư lập tức lên tiếng vậy cũng chưa chắc vạn nhất tiểu tử kia thật sự thông qua kiểm tra phù sư vậy hắn không phải là phù đồ nữa mà là phù sư giống như chúng ta rồi phan sư vỗ vỗ vai con trai của mình sau đó đi tới phía trước đi song song cùng diêu sư nghe nói như thế diêu sư lập tức dừng lại nói ta thừa nhận ngô minh này không đơn giản cũng đã là đánh giá rất cao rồi người biết ta không dễ dàng đánh giá người khác bất quá muốn nói hắn có thể thông qua kiểm tra phù sư thì có chút nói quá rồi kiểm tra phù sư thật không dễ dàng khó có thể thông qua chí ít là trong vòng một năm đích xác bất quá có lúc sự tình sẽ ngoài dự đoán mọi người lão già ta cũng trong lúc rảnh rỗi nên cũng muốn tới xem náo nhiệt này một chút phan sư cũng không có nhiều lời mà là nhìn về phía ngô minh xa xa giờ phút này ngô minh vẫn duy trì tốc độ như trước của mình hướng về phía trước đi tới ngô minh có thể cảm giác được linh áp của những bậc thang đá hơn nữa có thể cảm giác rõ ràng mỗi lần bước lên trên một bậc thang thì linh áp sẽ tăng cường một ít linh áp hiện tại sợ là phù đồ phổ thông đã không thể chống đỡ trừ phi là những phù đồ đã đắm chìm phù pháp năm năm mới có khả năng ngăn cản tuy nhiên mức độ áp lực này vẫn là không đủ đối với ngô minh vẫn không đáng chú ý như trước tiếp tục hướng về phía trước đi được ước chừng một canh giờ thì rốt cuộc ngô minh cũng nhìn thấy có một người đang cố gắng leo lên trên phía trước nhưng lúc này dáng dấp của đối phương lại như là có vạn cân gánh nặng đè lên hắn người này rõ ràng đã đến cực hạn không cách nào có thể tiếp tục tiến lên ngô minh vẫn duy trì tốc độ như trước của mình thông dông đi qua mà người kia đang nằm trên mặt đất đầu đầy mồ hôi rõ ràng là một phù đồ tham gia kiểm tra phù sư nhìn thấy ngô minh một mặt thông dông như tản bộ đi qua sân vắn g hắn kinh sợ đến mức là trợn mắt há hốc mồm phù đồ có thể đi tới đây có rất nhiều nhưng ai có thể ung dung như vậy mà lúc sau người này càng bị dọa chết khiếp hắn thấy phía sau đi tới một đám người đi đầu chính là hai ông lão nhìn kỹ thì phù đồ này lập tức không người lùi qua một bên không dám thở mạnh diêu sư phan sư hai đại phù sư này là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh coi như là phù sư phổ thông thấy cũng phải cúi đầu hành lễ là lão tiền bối thực sự ở đằng sau hai ông lão còn có một đám phù sư đi theo mà ở hai bên bậc thanh còn có một đám phù đồ đi theo mà một đám người như thế tựa hồ cũng là đi theo thanh niên vừa đi qua khung cảnh này quả là khó gặp phù đồ tham gia kiểm tra phù sư ngay lập tức sẽ biết nhất định là có đại sự phát sinh hắn đắm chìm phù phát bốn năm năm được cho là tư chất thượng thừa lần này tham gia kiểm tra phù sư cũng biết khả năng thông qua không lớn chỉ là tăng thêm kinh nghiệm hắn không chút do dự lui ra bên ngoài bậc thang đá đột nhiên cảm thấy áp lực biến mất tâm tình thoải mái hơn rất nhiều liền vội vàng đuổi theo muốn nhanh chân đến xem là đại sự gì đáng giá nhiều phù sư đi cùng như vậy có một người thì có người thứ hai ngôn minh dọc theo con đường này bắt đầu không ngừng vượt qua người tham gia kiểm tra phía trước mà những người này cũng phần lớn đều đến cực hạn tự mình đào thải bất quá bọn hắn không có một người tản đi đều đi theo sau từ từ người tích lũy càng lúc càng nhiều mà bọn họ cũng đã thăm dò đầu đuôi sự tình mà tất cả mọi người phản ứng đầu tiên chính là không thể một tân phù đồ vừa thông qua tam quan vậy mà ngay lập tức đi tới khiêu chiến kiểm tra phù sư điều này nói ra ai cũng sẽ không tin giống như học sinh mới vừa tham gia tốt nghiệp tiểu học lại cùng một ngày báo danh muốn tham gia thi đại học như thế sao có thể có chuyện đó nhưng ngô minh chính là một đường đi tới vượt qua rất nhiều phù đồ lâu năm phía trước cũng là sự thực là một người vừa trở thành tân phù đồ có thể làm được điểm này cũng đã khiến người nghe kinh hãi đi cùng đi lên xem một chút tất cả mọi người đều có ý nghĩ này vì lẽ đó người đi theo phía sau ngô minh càng ngày càng nhiều sau mấy tiếng ngô minh đã vượt qua mấy trăm người tham gia kiểm tra phù sư phía trước mà bậc thang đá cũng đi tới vị trí trung đoạn ở đây linh áp đã khá khủng bố coi như một ít phù sư thực lực bình thường lúc này đều cảm giác được có chút vất vả thậm chí có còn muốn thả chậm bước chân nhưng tốc độ ngô minh vẫn không thay đổi như trước mà diêu sư và phan sư phía trước cũng đã là sắc mặt kinh hãi bởi vì bọn họ có thể cảm giác được khí tức ngô minh từ đầu tới cuối đều không có bất kỳ biến hóa nào đây mới gọi là đi bộ nhàn nhã chân chính mà có thể làm được điểm này đã không phải phù sư phổ thông có thể đạt đến mà đi lên mấy trăm bậc thang kế tiếp ngay cả liêu chính phù sư kia cũng cảm giác được có chút vất vả muốn dừng lại nghỉ ngơi giờ khắc này trên mặt liêu chính đã tràn đầy kinh hãi thậm chí là sợ hãi người đó là ai Thật đáng sợ. lấy thực lực của gã đương nhiên sẽ không vất vả như vậy thế nhưng gã vì đuổi theo bước tiến ngô minh chỉ có thể duy trì một tốc độ vừa bắt đầu thì tốc độ này nhìn như bình thường không có gì lạ nhưng là đến bậc thang trung đoạn này đã là cực kỳ c ự c lực nhất định phải kiên trì cho dù gã ta có thủ đoạn phù sư cũng khó có thể kiên trì mà hiển nhiên theo thời gian trôi đi rốt cuộc xuất hiện phù sư thứ nhất không kiên trì được một phù sư thực lực bình thường lúc này sắc mặt trắng b ệ t mồ hôi trên trán như hạt đậu thân thể kịch liệt run g rẩy không cách nào tiếp tục tiến lên dựa theo thực lực của hắn nếu như lấy tiết tấu của mình đi trên những bậc thang đá này đến linh quan cát có thể nói không có bất cứ vấn đề gì phiền toái chính là hắn muốn đi theo tốc độ của ngô minh cũng là mười nghìn mét có người vừa chạy vừa nghỉ có thể vượt qua nhưng nếu hắn ta nhất quyết chạy cùng vận động viên marathon hắn ta không chết vì kiệt sức mới là lạ chỉ chốc lát sau p h ù sư kia dĩ nhiên là phù phù một tiếng ngã xuống đất mau đưa hắn mang ra phạm vi bậc thang đá linh khí hắn đã tiêu hao hết không đi ra ngoài thì tính mạng sẽ gặp nguy hiểm diêu sư phía trước cũng không quay đầu lại nói giờ phút này đại bộ phận phù sư đều có cảm giác cố hết sức cũng chỉ có số ít mấy phù sư biểu hiện vô cùng nhẹ nhàng mà hiển nhiên thoải mái nhất chính là diêu sư cùng phan sư bọn họ coi như là một đường chạy đến linh quan cát cũng không là gì dù sao thực lực cũng ở nơi đó nhưng ngô minh có thể duy trì tốc độ vừa bắt đầu đi tới đây cũng tuyệt đối vượt ngoài dự liệu của bọn họ xem ra ngôn minh này không phải vì tránh né diêu gia ta mới tham gia kiểm tra phù sư này lẽ nào hắn từ lúc vừa mới bắt đầu liền dự định nếu là như vậy đến tục cùng hắn có lai lịch gì diêu sư lúc này đã thu hồi miệt thị xem thường lúc trước đến lúc sau thì kinh ngạc thưởng thức lại tới hiện tại lại khiếp sợ cùng khó mà tin nổi biến hóa như thế này ngay cả chính lão ta đều không dám tin vào lúc này người đi theo ở phía sau là càng ngày càng nhiều giống như quả cầu tuyết càng lúc càng lớn trên căn bản những người tự mình lựa chọn từ bỏ kiểm tra phù sư đều theo ở phía sau muốn nhìn xem đến t ụ t cùng ngô minh có thể sáng tạo kỳ tích hay không vừa lúc đó trên một bậc thang đá phía trước v á c ra một đạo linh thể hóa thành một lệ quỷ răng nanh đánh về phía ngô minh ngô minh đây là bậc thang đá tự mình sinh ra linh thể chỉ có thể thông qua phù triện công kích muốn trở thành phù sư không chỉ phải có thiên phú mà còn phải có lý giải đối với phù triện chế tác phù triện cũng cần cực kỳ thông thạo diêu sư phía sau nhìn về phía ngô minh đã không còn xem thường và căm thù như trước lúc này ngược lại trong mắt tất cả đều là thưởng thức lần này nhắc nhở dĩ nhiên không có mục tiêu địch ý mà là thật sự vì muốn nhắc nhở ngô minh c ả m ơn diêu sư ngô minh vẫn rất có lễ phép anh cũng đã nhìn ra diêu quần tuy không ra gì nhưng ông nội của hắn cũng không tệ chí ít không phải loại một mực lấy thế đè người không giản đạo lý túi tài liệu của hắn đâu vào lúc này có người phát hiện một cái vấn đề lớn bất luận phù đồ hay là phù sư thì thời điểm chế tác phù triện đều phải phải có vật liệu đối ứng nói chung đều sẽ mang theo bốn cái túi vải nhỏ bên trong sẽ để các loại vật liệu cơ sở đề phòng khi gặp phải đám người mà không còn phù triện thì có thể chế tác ngay tại chỗ đặc biệt là ở kiểm tra phù sư là không cho phép sử dụng phù triện sẵn có nhất định phải chế tác ngay tại chỗ để phản ánh xem một phù đồ có tư cách trở thành phù sư hay không mà giờ phút này, trên người ngô minh t r a n g bản không có mang theo bất kỳ vật liệu chế tạo phù triện nào rất nhiều người đều cho là ngô minh là không hiểu quy tắc muốn sử dụng phù triện sẵn có nếu là như vậy thì là trái với quy tắc nhìn thấy ngô minh trên người không có chuẩn bị bao vật liệu mọi người cũng đều sững sờ ha ha trời cũng giúp ta tiểu tử này không có bao vật liệu vậy thì không cách nào chế tạo phù triện nếu như dùng phù triện sẵn có thì hắn sẽ trực tiếp bị đào thải thủ tiêu tư cách dư quần đứng ở bên ngoài bậc thang đá lúc này cười lạnh nói nói thật ngô minh có thể một đường đi tới hiện tại đã hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn đặc biệt là nghe g i a g i a của mình đều tràn ngập thưởng thức đối với ngô minh này hắn liền biết c ự u á n của mình sợ là không có cách nào báo thù tuy nhiên nếu đối phương bị loại vì không biết chế tác phù triện tại chỗ thì vẫn còn cơ hội hiển nhiên người cùng chung ý nghĩ còn có liêu chính có c ự u á n cùng ngô minh liêu phụ sư này một đường theo tới đã sớm một mặt đổ mồ hôi lạnh cả người run g rẩy nếu như lại lấy tốc độ như thế này đi tiếp thì khẳng định gã ta cũng ngã chổng vó cũng tiêu hao hết linh khí như phù sư lúc trước giờ phút này trong lòng hắn đã tràn ngập kinh hãi thiên phú ngô minh quả thực là vượt qua sự tưởng tượng của gã nhưng gã ta lại không muốn tốc độ chậm lại hoặc là rời khỏi bậc thang đá nơi này có rất nhiều người nhìn nếu như mình thật làm như vậy nhất định sẽ bị người xem thường tiểu tử này không có tài liệu quá tốt rồi quả nhiên là tân binh không có kinh nghiệm tham gia kiểm tra phù sư làm sao có khả năng không mang đủ vật liệu lần này ta xem hắn làm sao bây giờ liêu chính vui mừng không xiết bất quá rất nhanh gã ta đã nhìn thấy một màn căn bản không có cách tưởng tượng không chỉ riêng gã ta tất cả mọi người tại chỗ đều nhìn thấy ngay cả diêu sư và phan sư nhìn thấy cũng là suýt chút nữa kêu thành tiếng bọn họ nhìn thấy ngô minh không dùng bất kỳ tài liệu nào chỉ giơ tay chộp lấy một cái trong tay liền ngưng tụ một đạo phù chú linh khí trên phù chú còn chưa có biến mất hiển nhiên là vừa chế tạo ra sau một thắc ngô minh tây vừa nhất một đạo hỏa xà bắn nhanh ra trực tiếp giết chết lệ quỷ đang vồ tới hỏa xà phù lá bùa công kích cơ bản nhất có thể nói rất nhiều phù đồ đều có thể chế tạo và sử dụng bản thân lá bùa không tính là gì vấn đề là lá bùa này tựa hồ không có sử dụng bất kỳ vật liệu chế tạo bùa chú nào giống như trong không trung bỗng nhiên chế tạo ra vậy đây mới là nguyên nhân khiến mọi người kinh hãi trong lông hổ sơn ai cũng biết chỉ có mở ra đệ nhất khí hải mới có thể chỉ dùng linh khí chế tạo phù triện nhưng phần lớn người có đệ nhất khí hải đều là tồn tại truyền thuyết coi như là phù sư cũng chỉ là nghe nói qua rất ít người thấy tận mắt cũng bởi vì phàm là người có thể mở ra đệ nhất khí hải trăm phần trăm có thể trở thành nhân vật đứng đầu trong phù sư long hổ sơn người như thế mới một khi phát hiện lập tức sẽ bị đại phù sư mang đi dốc lòng bồi dưỡng sau này thành tựu không thể h ạ n lượng diêu sư và phan sư tuy có địa vị cao thực lực mạnh nhưng hai người bọn họ cũng không có mở ra đệ nhất khí hải nhưng ánh mắt hai người cao cỡ nào nhìn thấy ngô minh không cần vật liệu trực tiếp ngưng phù mà ra lập tức ý thức được loại khả năng này hắn vậy mà mở ra đệ nhất khí hải hai ông lão liếc nhìn nhau thần sắc kinh hải cũng không còn cách nào ẩn d ấ u bởi vì bọn họ rất rõ ràng một phù sư mở ra đệ nhất khí hải tương lai sẽ có thành tựu cỡ nào không ngoa khi nói rằng chỉ mất vài năm thậm chí thời gian càng ngắn hơn bất kể thực lực hay địa vị của ngô minh đều sẽ vượt qua bọn họ phan sư nhưng thật ra không cảm thấy như thế nào chỉ là chấn động mà diêu sư trong lòng có thể nói trong nháy mắt ngũ vị tạp trần thậm chí cảm giác thấy hơi không đất dung thân bởi vì trước lão còn dự định dựa vào thân phận bắt nạt ngô minh này sau đó còn bày tỏ khinh thường và khinh bỉ mà hành vi ngô minh biểu hiện dường như là một bạt tai đến trên mặt của lão mà bất đắc dĩ chính là bạt tai này tựa hồ vẫn là do lão tự tìm nếu như là người bình thường sợ sớm đã thẹn quá thành giận nhưng diêu sư lần này chỉ cảm thấy hổ thẹn nhìn thấy ngô minh vậy mà lại mở ra đệ nhất khí hải lão thở dài một tiếng không nói một lời xoay người rời đi người khác không biết nhưng lão biết rõ ngô minh trước không có nói mạnh miệng đối phương thật sự có thực lực có thể thông qua kiểm tra phù sư từ nơi này bước lên linh quan cát từ biểu hiện lúc trước của ngô minh đã chứng minh anh có khả năng này hơn nữa ngô minh đã mở ra đệ nhất khí hải muốn thông qua kiểm tra phù sư đã có tám năm mười nắm đã như thế diêu sư đương nhiên sẽ không tiếp tục ở lại chỗ này bởi vì lưu lại chỉ có thể càng làm cho lão không đất dung thân diêu huynh sao lại khổ tâm như vậy bất quá bây giờ chính là thời điểm rời đi a nhìn diêu sư rời đi phan sư trong lòng tự nhiên biết đối phương muốn gì lúc đầu là ý thế hiếp người sau đó thấy đối phương có thiên phú thì dự định thu nhận hiền tài nhưng khi phát hiện này trình độ hiền tài cao thái quá sợ là chỉ mấy năm là nhất định sẽ vượt qua lão ở lại chỗ này tiếp chỉ có thể là tự bôi xấu vì lẽ đó bây giờ vừa vặn có thể rời đi diêu sư vừa đi con trai của lão cũng sẽ không tiếp tục lưu lại hiển nhiên hắn cũng biết đệ nhất khí hải đại biểu cho điều gì sau này bọn họ tuyệt đối không có khả năng ra tay với ngô minh phàm là người mở ra đệ nhất khí hải tuyệt đối là cục cưng quý giá trong lông hổ sơn thân phận cao quý diêu gia bọn họ đã không thể t r e o chọc nổi vì vậy hắn cũng lập tức đi ngay bất quá rất nhanh lại trở về lần nữa hướng về phía ngô minh ôm quyền thi lễ một cái sau đó trực tiếp kéo diêu quần vẫn đang trợn mắt há hốc mồm rời khỏi hắn hành lễ là cậu ngô minh không cần truy cứu đối với diêu gia ngô minh cũng không có c ự u hận gì lại nói diêu sư người nọ không tồi vì lẽ đó đương nhiên sẽ không đi trả thù đối phương diêu gia vừa đi mọi người liền biết chuyện gì xảy ra mà phan sư hướng về phía con trai của lão nói xem ra lần này an nhi kết giao một nhân vật không tầm thường mặc dù đối phương thân phận bây giờ thấp kém thực lực không đủ nhưng sau đó không thể đo lường a cha phan an giờ khắc này cũng liền vội vàng gật đầu vui sướng trong lòng phan gia ông ta có thể kết giao một phù sư mở ra để nhất khí hải sau đó sẽ nhận được chỗ tốt liêu chính vào lúc này rốt cục cũng phản ứng lại tuy tức g i ậ n đến con mắt đều đỏ nhưng vẫn nhịn xuống thầm nói ta còn không tin hắn coi như là mở ra để nhất khí hải cũng tuyệt đối không thể thông qua kiểm tra phù sư lần này ta nhất định phải nhìn xem hắn bị đào thải ra sao mang trong lòng sự bướng bỉnh và hoang tưởng liêu chính cắn răng tiếp tục đi theo đương nhiên hắn đã không có cách nào tiếp tục cất bước trên bậc thang đá chỉ có thể lùi ra bên ngoài là một tên phù sư đây tuyệt đối là sự tình mất mặt nhưng hiện đang không có người nào cảm thấy hắn mất mặt bởi vì trước đó đã có không ít phù sư lùi ra hai bên bởi vì coi như lấy thực lực của bọn họ cũng không thể theo kịp tốc độ leo lên bậc thang đá của ngô minh tiếp tục hướng lên trên tốc độ ngô minh dĩ nhiên vẫn không có giảm bớt như trước mà lúc này anh đã vượt qua đại bộ phận người tham gia kiểm tra đến lúc này hầu như tất cả mọi người đều từng bước gian nan giống như mỗi đi một bước đi đều phải xông ra tầng tầng trở ngại bị ngô minh từ phía sau trực tiếp vượt qua đây cũng không phải nói thực lực bọn họ không được trong bọn họ khẳng định có không ít người có thể thông qua kiểm tra nhưng tuyệt đối sẽ không có tốc độ như thế bọn họ cần nghỉ ngơi cần điều chỉnh cần phải từ từ đi đến không cách nào giống ngô minh từng bước từng bước không ngừng nghỉ chút nào như vậy dọc theo đường đi từ trên bậc thang đá sản sinh linh thể càng ngày càng nhiều những người kiểm tra khác cần dừng lại chế tạo phù triện trước tiên phòng ngự sau đó tấn công mà ngô minh có đệ nhất khí hải thì chiếm ưu thế tuyệt đối linh thể quỷ quái vừa xuất hiện lập tức lấy linh khí n g ư n g phù trực tiếp đánh tới trên căn bản những quỷ quái kia đều sẽ lập tức tiêu tan hỏa xà phù là học được từ nơi đồ long đồ long làm ba năm phù đồ thuần thuộc nhất chính là một đạo phù triện này vì lẽ đó ngô minh có thể học được tinh hoa trải qua một quãng thời gian luyện tập quen thuộc q uy lực so với đồ long đều cường hãng hơn rất nhiều hỏa diễm hỏa xà phù mãnh liệt q uy lực kinh người m ặ t sau người theo ngô minh càng ngày càng nhiều ở trong này cũng không có thiếu người mộ danh mà đến nghe được lần trong số người tham gia kiểm tra lần này mở ra đệ nhất khí hải đây chính là sự tình không phải lúc nào cũng có thể gặp được bình thường coi như là mở ra đệ nhất khí hải cũng phải sau khi trở thành phù sư mới có thể làm được trong phù đồ có thể làm được điểm này ngoại trừ phù tổ trong truyền thuyết kia vậy thì hiện tại chính là ngô minh trong số những người đến rất nhanh sẽ xuất hiện một số cao thủ thành danh đã lâu thậm chí có mấy tồn tại ngay cả phan sư nhìn thấy cũng phải không mình hành lễ còn phù sư như liêu chính cũng chỉ có thể ngước nhìn bất quá g i a hỏa này đã là đem cừu hận ẩn d ấ u sâu kín trong lòng vẻ mặt ghen ghét chờ đến một đoạn bậc thang đá cuối cùng ước chừng nhiều nhất có hơn nửa giờ liền có thể đi qua vào lúc này đã có vài phù sư cực kỳ cường hãn tiến đến những phù sư này vừa đến hầu như tất cả mọi người đều vội vàng hành lễ xin chào thiền sư khuyển sư coi như là phan sư giờ khác h này cũng chỉ có thể hành lễ thực sự là đối phương quá mạnh đặc biệt là thiền sư kia đã sớm trở thành thân phận đại phù sư trong xếp hàng phù sư long hổ sơn thứ hai mươi tuyệt đối bá chủ n bộ đáng thiền sư cực kỳ quái dị căn bản giống như một trùng nhân đây cũng là đặc điểm của hắn lúc này hắn khẽ gật đầu xem như là đáp lại người chung quanh sau đó liếc mắt nhìn ngô minh tiếp tục đi lên phía trước gật đầu nói không sai không sai hiện tại đã mở ra đệ nhất khí hải đã có tư cách trở thành đệ tử của ta mọi người vừa nghe lập tức trên mặt lộ ra vẻ mặt khó coi thiền sư vừa đến đã câu nói này liền cho thấy hắn coi trọng ngô minh này những người khác này còn ai dám cướp hắn ta lấy thân phận đại phù sư muốn thu một phù sư còn không dễ như trở bàn tay sao huống chi ngô minh hiện tại còn không phải là phù sư chỉ là một phù đồ thiền sư ra tay nhanh a bất quá có thể được nhân tài như vậy ta trước tiên xin chúc mừng quyển sư một bên ha hả cười nói khuyển sư này cũng là đại phù sư địa vị tương đương với thiền sư thực lực cũng chỉ kém một chút mà thôi hai người một s ư ớ n g một họa nhưng không hỏi ý kiến ngô minh hiển nhiên luôn luôn như vậy dù sao không có ai dám từ chối bọn họ vào lúc này ngô minh đã có thể nhìn thấy hình nét linh quan các xa xa mà ở trên bậc thang phía trước mình hơn hai mươi mét có một người đang leo về phía trước đây là người tham gia kiểm tra cuối cùng ngô minh gặp phải nếu như vượt qua hắn như vậy ngô minh sẽ trở thành người thứ nhất thông qua kiểm tra lần này mà người sau hiển nhiên cũng phát hiện ngô minh phía sau bước chân dừng lại quay đầu lại xem ra sau khi nhìn thấy ngô minh thì hơi sững sờ sau đó giật nảy cả mình hiển nhiên hắn không nghĩ tới dĩ nhiên có người có thể đuổi theo hắn người này gọi là trịnh phát tuyệt đối là phù đồ cấp thiên tài cũng là lão tư cách chí ít làm phù đồ đã mười năm mà mười năm này hắn chưa từng tham gia một lần kiểm tra phù sư chính là muốn một lần thành công Nhất Minh Kinh Nhân Vốn dĩ lúc này trịnh phát liền tăng nhanh tốc độ bất quá tuy hắn có tích lũy phong phú một đường dẫn đầu những người tham gia kiểm tra khác để đến nơi này nhưng một đoạn bậc thang đá cuối cùng này đặc biệt rất khó đi hắn coi như gia tăng tốc độ trên thực tế cũng nhanh không được bao nhiêu trái lại bị ngô minh từng bước một đuổi theo trong thời gian này trịnh pháp có thể nói đã sử dụng hết tất cả thủ đoạn cũng đều không thể kéo dài khoảng cách cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn ngô minh từ bên cạnh hắn đi qua không thể tuyệt đối không thể ngươi đây là gian lận trịnh pháp lớn tiếng nói thời gian mười năm hắn có thể nói tiêu hao vô tận tài nguyên không có một ngày nào lười b i ế n luyện tập phù pháp mở ra khí hải lần này khẳng định có thể một lần đoạt giải nhất nhưng trước mắt hy vọng này muốn tan biến quan trọng nhất chính là hắn nhìn thấy ngô minh là từ phía sau từng bước từng bước đi tới đến giai đoạn này đối phương làm sao còn có khả năng ung dung như vậy hắn ta vội vàng gầm lên sau đó dùng vật liệu chế tắt một tấm phù triện giơ tay liền hướng về ngô minh đánh tới t ừ thủ pháp chế tắt phù triện của hắn mà xem tuyệt đối vượt qua phù sư bình thường nói cách khác thực lực trịnh phát này trên thực tế đã đạt đến tiêu chuẩn phù sư thậm chí càng mạnh hơn nhìn thấy trịnh phát ra tay m ặ t s a u đông đảo phù sư đến vây xem đều s ử n g sờ trong đó có người nói lúc này phù đồ có thể công kích lẫn nhau sao quy tắc không có cấm cho nên có thể chỉ có điều rất ít người làm như thế bởi vì chỉ cần leo lên linh quan các là có thể thăng cấp hơn nữa phàm là phù đồ đi tới đây trên căn bản đều không có khí lực tranh đấu bởi vậy có thể thấy được thực lực cá nhân ngược lại cũng không kém ta biết người này hắn gọi trịnh phát là đệ tử của tổn đại sư xuất thân bình thường nhưng thực lực khá mạnh mẽ có người nói đã tìm tu mười năm không xuất thế chỉ vì đến lúc này nhất minh kinh nhân cướp lấy đệ nhất nếu như không có ngô minh này thì hắn tuyệt đối hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhưng hiện tại thì hay rồi ngô minh đã mở ra đệ nhất khí hải chỉ cần linh khí là có thể ngưng phù hắn làm sao có khả năng là đối thủ chưa chắc ngô minh mở ra đệ nhất khí hải là không sai nhưng trịnh phát tìm tu mười năm cũng là thiên tài hai người tranh chấp sợ là không dễ phân ra thắng bại như vậy trong khi mọi người đang nghị luận ngô minh đã là lùi về sau một bước muốn né tránh công kích của trịnh pháp không ngờ phù triện đối phương khá cổ quái nó nổ tung trên không trung trong nháy mắt xuất hiện một đoàn lớn mạng nhện dính chặt tất cả xung quanh bao gồm cả ngô minh lúc này cũng bị dính chặt thân thể kéo mấy lần cũng không thoát ra được xin lỗi này đệ nhất danh đối với ta quá mức quan trọng ta tuyệt đối không thể để mất được trịnh phát lúc này hướng về phía ngô minh nói một câu xin lỗi sau đó cuối người hành lễ mới tiếp tục hướng phía trước tiến lên n g u xuẩn tại sao không dùng phù triện công kích liêu chính trốn ở trong đám người âm thầm mắng hắn hiện tại ngô minh hận không thể bị người giết chết có điều trịnh phát là chính nhân quân tử sau khi vung mạng nhện dính chặt ngô minh còn hành lễ xin lỗi lại làm mọi người xem dở khóc dở cười trịnh phát này thật khó lường phù triện này của hắn ta đều chưa từng nghe tới vậy mà có thể mang tơ nhện đặt ở trong phù triện hơn nữa nhìn dáng vẻ tính dai rất tốt coi như là chúng ta thì trong thời gian ngắn cũng không thể tránh thoát một p h ù sư phía sau thực lực không tầm thường vừa nói xong bên kia mi tâm ngô minh mơ hồ bốc lên một tia sáng tím sau đó tơ nhện ràng buộc hắn ta liền trực tiếp bị phá vỡ dễ dàng thoát thân cảnh tượng này chỉ có một số ít người nhìn thấy bao gồm thiền sư khuyển sư và phan sư bọn họ nhìn thấy trong nháy mắt đều biến sắc đặc biệt là thiền sư và khuyển sư càng lộ ra vẻ mặt tham lam quãng thời gian trước ta có mấy tên đệ tử mất tích ta tốn một chút công phu gọi một tia hồn phách bọn họ trở về mới biết bọn họ bởi vì cùng người tranh cướp tử linh ti mới bị người giết chết chỉ có điều những tàn hồn kia ký ức không hoàn chỉnh không cách nào biết được ai là đối thủ ta còn đang suy nghĩ làm sao đòi lại công bằng cho đệ tử hiện tại xem ra đã tìm được hung thủ rồi thiền sư lúc này đột nhiên nói ánh mắt sắc bén càng lộ ra vẻ lạnh lùng hiển nhiên lấy thực lực của bọn họ tự nhiên có thể nhìn ra vừa rồi ngô minh thi triển chính là dùng tử linh ti chế tác thành vũ khí tử linh ti đó chân chính là bảo vật ngay cả bọn họ cũng chỉ nghe nói qua mà chưa từng nắm giữ lần này nhìn thấy thì ai cũng sẽ nổi lên tham niệm mà động tác thiền sư này không thể nghi ngờ chính là c h o chính hắn tìm tới một lý do tuyệt hảo p h ù đồ trong lúc đó tranh đấu thì có thể nhưng nếu như nháo chết người vậy cũng là giết người phải đền mạng một câu của thiền sư chính là để tìm cái cớ đương nhiên không ai có thể hỏi cái cớ này có đúng hay không nhưng bọn họ vẫn biết có bao nhiêu đệ tử của thiền sư đã mất tích chuyện này đúng là không làm giả được thiền sư cho dù ngươi có ân oán với hắn thì hiện tại cũng không thể ra tay vào lúc này một vị đại phù sư lên tiếng nói quy củ ta tự mình biết chờ hắn kết thúc kiểm tra thì ta hỏi lại cho rõ ràng thiền sư lạnh giọng trả lời chuyện bên này ngô minh đúng là không là có quan trịnh â vây m mình chậm sau khi anh khi khốn linh nhận nhện thì ti lấy tử tơ các đức ã i tiến t lên. r pháp kia đã kinh ngạc đến ngay người p h ù triện hắn thi triển vừa rồi là p h ù pháp học được từ sư phụ tổn đại sư của hắn là p h ù pháp độc nhất vô nhị mà người khác không biết mà p h ù pháp này coi như là một p h ù sư thực lực cao cường cũng có thể dễ dàng vây khốn trong một thời gian ngắn đối phương vậy mà trong nháy mắt liền phá vỡ sao có thể có chuyện đó chuyện đã đến nước này trịnh phát cũng biết t r ê n lệch của mình cùng đối phương mới rồi nếu đối phương không phải chặt đứt tơ nhện mà là công kích chính hắn vậy hắn trăm phần trăm chắc chắn phải chết coi như là chặt đứt hai chân của mình cũng là dễ như ăn cháo nhưng đối phương cũng không có làm như vậy trịnh phát cũng không phải loại người không biết tốt xấu cũng biết đối phương đã hạ thủ lưu tình vì lẽ đó thở dài một tiếng không có lại tiếp tục tranh đấu nữa vừa rồi hắn nóng giận mất khôn g hiện tại tỉnh táo ngược lại đã n g h ĩ thông suốt rồi nhân gia thực lực mạnh như thế có thể vượt qua chính mình là chuyện không quá bình thường đứng thứ hai cũng không có gì nếu như thật sự không biết điều sợ là ngay cả đứng thứ hai cũng không chiếm được nghĩ tới đây trịnh phát lại hướng về phía ngô minh thi lễ lần trước có lỗi hắn mang trong lòng hổ thẹn mà lần này là mang trong lòng cảm kích ngô minh tự nhiên cũng biết đạo lý trong đó người này tuy dưới tình thế cấp bách ra tay với mình nhưng hoàn toàn không có sát khí tự nhiên ngô minh cũng sẽ không làm bất cứ điều gì với hắn ta lần này ngô minh rất dễ dàng vượt qua trịnh p h á t sau đó hướng về linh quan các phía trước không hơn trăm mét đi đến từng bước từng bước vô cùng kiên định tốc độ giống như khi vừa bước vào sơn môn hầu như không có thay đổi nhưng nơi này linh áp đã gấp mấy chục lần lúc trước ngô minh vẫn bị ảnh hưởng một chút chỉ bất quá anh đã mở ra đệ nhất khí hải linh khí đầy đủ hơn nữa ý thức thể của hắn ta gần như biến thái cho nên mới có thể ung dung như vậy cuối cùng dưới con mắt không thể tin được của nhiều người ngô minh đã bước lên bậc thang cuối cùng lên đến linh quan cát kỳ tích tuyệt đối kỳ tích phù sư đông đảo phía sau không khỏi cả người run rẩy vừa thông qua tam quan kiểm tra phù đồ trở thành phù đồ ngay lập tức lại tham gia kiểm tra phù sư sau đó dưới tiền đề là tục lại phía sau những người khác hơn một giờ một đường hát vang tiến g mạnh sau đó vượt qua hết tất cả phù đồ lâu năm cuối cùng là người thứ nhất leo lên linh quan cát trở thành phù sư đây không phải là kỳ tích thì là gì phải biết loại chuyện gần như không thể này chỉ có phù tổ trong truyền thuyết mới có thể làm được ngay từ đầu không ai tin lời mạnh miệng của ngô minh đến hiện tại tận mắt chứng kiến sự t h ậ t vô số người cảm thấy xấu hổ hiện tại sợ là không có ai lại hoài nghi thực lực của hắn ta trên một ngọn núi khác cách xa linh quan cát diêu sư cách ngàn dặm phù nhìn thấy một màn ngô minh leo lên linh quan cát lại là ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng trên mặt biểu hiện x a x ú t hồi lâu sau mới nói ngô minh này thật là lợi hại lợi hại a nói xong nở nụ cười cay đắng sau đó c h ấ p tay rời đi phụ sư phụ trách kiểm tra phụ sư tuyên bố ngô minh thông qua kiểm tra chính thức trở thành p h ụ sư có điều không có ai đến chúc mừng tuy ngô minh hiện tại phong quan vô hạn nhưng thiền sư đã nhìn chằm chằm hắn ta quan trọng nhất chính là nếu như người giết chết đệ tử thiền sư quả thật cùng ngô minh có quan hệ vậy thiền sư ra tay chính là thiên kinh địa nghĩa hơn nữa với tính cách của thiền sư hắn chắc chắn sẽ không chờ lâu dù chỉ là một phút ngay khi giám khảo vừa tuyên bố ngô minh trở thành phù sư hắn liền cùng khuyển sư đồng thời bước lên linh quan cát sau đó giơ tay lấy ra một đạo phù triện quỷ khí âm trầm ném ra vài đạo tàn hồn rách n á t liền nhẹ nhàng đi ra ngô minh vừa nhìn liền biết ngay sự tình không ổn vài đạo tàn hồn này dĩ nhiên là mấy gia hỏa bị g i ế t khi tranh đoạt tử linh ti với mình khi vừa tới long h ổ sơn theo lý thuyết thì những linh thể phù đồ này cũng đã bị thôn vệ mới đúng nhưng lại có một phần cực nhỏ chạy trốn tự do ở bên ngoài nếu như phù sư thủ đoạn cao minh thì có thể đem những này linh hồn tàn phá này thu thập đoàn tụ sản sinh một ít ý thức của chủ nhân cũ quả nhiên này mấy tàn hồn vừa xuất hiện vừa nhìn thấy ngô minh thì lập tức duỗi ra quỷ thủ tàn tạ cực kỳ c h ỉ a sang phát sinh tiếng r i ế t chói tai là hắn chính là hắn giết chúng ta cướp đi tử linh ti của chúng ta ngô minh nhớ tới mấy người này tự xưng là đệ tử của thiền sư như vậy người giống như trùng nhân đối diện kia vẫn nhìn mình c h ầ m c h ầ m hẳn là chính thiền sư không thể không nói thực lực của đối phương vô cùng mạnh mẽ thực lực diêu sư lúc trước đã khiến ngô minh phải thán g phục mà thực lực thiền sư này lại cao hơn diêu sư thậm chí đã vượt qua q u ỷ hạm vũ bên cạnh thiền sư là một phụ sư trông như đầu chó thân người đứng ở nơi đó cũng là sắc mặt không tốt còn những người khác đúng là đối với mình không có địch ý nếu như chỉ có hai phù sư thì mặc dù thực lực đối phương đạt đến đẳng cấp q u ỷ hạm vũ ngô minh cũng không sợ ngô minh hiện tại ngươi cũng là phù sư như vậy ta cũng có thể gọi là ngô sư ngươi giết đệ tử của ta cướp tử linh ti của bọn họ món nợ này ngươi có nhận hay không thiền sư vừa mở miệng đã hùng hổ dọa người có điều hắn cũng có tư cách hùng hổ dọa người này tương tự là phù sư nhưng thân phận của hắn so với ngô minh mới vừa trở thành phù sư cao quý hơn đâu chỉ gấp trăm lần vừa mới gặp mặt thiền sư đã lấy thế đèn g ư ờ i hơn nữa còn lấy ra bằng chứng những gì linh hồn còn sót lại này nói chắc chắn sẽ không sai bất kỳ p h ù sư nào cũng đều có thể xác định điểm này có thể nói nháy mắt ngô minh đã bị thắng một nước cờ thiền sư cho rằng đối phương nhất định sẽ không thừa nhận d ả o biện cuối cùng trong lòng sợ hãi rất có khả năng sẽ trực tiếp thừa nhận giao ra tử linh ti đã chế tác thành vũ khí đây mới là đồ vật mà hắn muốn hơn nữa sau đó còn có thể giết người diệt khẩu dù sao cũng là lấy lại công đạo cho đệ tử của mình có nói là giết người đền mạng coi như đối phương vừa thăng cấp phù sư cũng không thể phá hỏng quy củ có thể nói hiện tại thiền sư nắm chắc phần thắng nhưng hắn hiển nhiên không hiểu rõ ngô minh điều mà ngô minh không sợ nhất chính là ngươi sẽ làm khó hắn ta mấy chuyện như vậy anh đã trải qua rất nhiều lúc trước bên trong nguyên khí thế giới những d ị tộc khác có mạnh không còn không phải cuối cùng ngô minh bị đánh bại từng cái một thậm chí là thần phục do có ngô minh nên nhân loại mới có thể trở thành một trong ba thế lực lớn của nguyên khí thế giới cùng hoàng kim nhất tộc tự nhân nhất tộc đối kháng lại hiện tại mặc dù là ở long hổ sơn ngô minh vẫn sẽ không thay đổi c á c h sống của mình nhìn thiền sư đã có định liệu trước ngô minh nói đúng là ta giết người ngược lại là không sai bất quá tử linh ti cũng không phải của mấy gã đệ tử ngươi có điều coi như ta nói ra chân tướng thì ngươi khẳng định cũng không thừa nhận n g ư ơ i nếu đã thu thập tàn hồn bọn họ thì khẳng định biết chuyện đã xảy ra mà ngươi vẫn nói ta cướp đồ vật chính là cố ý hãm hại đã như vậy nhiều lời vô ích ngươi muốn như thế nào nói thẳng đi ngô minh lúc này thần sắc hờ hững dù sao còn không phải là động thủ sao trước mắt ngô minh nắm giữ tam giới hỏa phù tử linh ti nhận sức chiến đấu so với trước đây tăng lên rất nhiều nếu như đối phương thật sự muốn động thủ thì anh cũng sẽ không bó tay chờ chết nhất định sẽ phản kích đến lúc đó ai chết vào tay ai còn chưa biết đây này người khác sợ thiền sư này nhưng ngô minh lại không sợ ngô minh không sợ thừa nhận chuyện mình giết người còn những chuyện khác cũng đừng hòng tùy tiện chụp chậu phân cho ta một câu nói chẳng khác gì là triệt để xé rách mặt người chung quanh thấy cảnh này đều là hít vào một mụn khí lạnh không ít phù sư thưởng thức ngô minh đều là trong lòng tiết hận bất quá nếu như phù sư trẻ tuổi này nếu nói như vậy vậy nội tình căn bản không phải như lời thiền sư đã nói hơn nữa long hổ sơn người nào không biết thiền sư làm người ương n ạ n h chính là nói thượng bất chính hạ tắc loạn đệ tử hắn chẳng kẻ nào biết nói lý ngược lại những lời của ngô minh càng đáng tin cậy hơn chỉ có điều chuyện như vậy chỉ có thể ngẫm trong lòng bọn họ cũng sẽ không nói ra mà thôi thiền sư không dễ chọc càng không cần phải nói còn có một quyển sư trợ giúp hai người này thực lực mạnh trong toàn bộ long hổ sơn đều xếp hàng đầu vì một người không liên quan mà đắc tội thiền sư tuyệt đối không có lời nghe lời nói của ngô minh thiền sư lúc này sững sờ hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà ngay cả giải thích đều không làm trực tiếp trở mặt chuyện như vậy trước đây chỉ có hắn dám làm không nghĩ tới lần này ngược lại là bị người xé ra một lần lập tức hắn tức giận cười đáp lại tiến lên hai bước ngươi rất có khí phách thật là hậu sinh khả úy ngay cả ta ngươi cũng dám dùng ngữ khí này nói chuyện xem ra ngươi không chỉ phẩm tính kém mà còn thấy hơi tiền nổi máu tham giết người đoạt bảo còn không hiểu lễ nghi người như thế căn g bản không xứng đáng là phù sư nghe vậy ngô minh hít mắt lại lạnh lùng nói thiền sư n g ư ơ i tốt xấu gì cũng có địa vị phù sư cao thượng nếu như ngươi lấy thế đ è người ta ngược lại thật bội phục sự can đảm của ngươi nhưng ngươi thì sao rõ ràng là ham muốn tử linh ti nhận của ta đạo đức giả có vài câu mà cũng liên tục lặp đi lặp lại nhiều lần không phải là làm kỹ nữ lại còn muốn lập đền thờ sao đem chậu phân chụp lên đầu ta tìm cho mình lý do động thủ ngươi không mệt sao bất quá ngươi nếu vô sĩ như vậy ta đây ngược lại muốn đem sự tình biết cho rõ ràng nói xong ngô minh giơ tay liền đem lão h ắ c gọi ra đồng thời trong tay lão h ắ c còn cầm lấy hai đạo tàn hồn muốn nói tàn hồn ngô minh trong tay cũng có hơn nửa này tàn hồn chính là mấy đệ tử thiền sư lúc trước bị nuốt chửng lúc đó ngô minh để vệ hồn thú nuốt chửng linh thể mấy người kia nhưng chỉ tiêu hóa một phần để lại một điểm tàn hồn ở khí hải chính là sợ đến thời điểm có người nắm cái này làm văn vậy lúc đó mình cũng có cớ để tự vệ đối phương muốn giết người đoạt bảo chẳng lẽ mình đưa cổ cho người ta g i ế t vốn tưởng đối phương nếu như là hạng ngang ngược không biết lý lẽ như vậy hậu chiêu này đúng là không dùng được không nghĩ tới này thiền sư lại dối trá như vậy một khi đã như vậy vậy cũng chớ tự trách mình đem chậu phân chụp trở lại nhìn thấy ngô minh dĩ nhiên cũng đem mấy t à n hồn đệ tử mang ra đến thiền sư cũng ngây người thầm nghĩ trong lòng không tốt vừa định nói gì đó thì ngô minh đã đi trước một bước hướng về phía mấy đạo tàn hồn đó nói lúc đó sự tình như thế nào các ngươi nói ngay ra đi mấy tàn hồn còn đang ngơ ngơ ngác ngác căn bản đã không có tự mình ý thức không nhận rõ địch ta chỉ có thể đem sự tình trong ký ức giảng giải đi ra muốn nói mức độ đáng tin đó là phi thường cao ngô minh vừa hỏi mấy cái tàn hồn liền đàng hoàng bắt đầu giảng giải từ lúc bắt đầu phát hiện tình huống nơi xa sau đó chạy tới Cuối cùng phát hiện có người được lúc chỉ cần lúc chủ được máu tuy quyết đối đối hiện người linh ti, liền thấy hơi tiền nổi máu tham dự định giết người nói giao liền liền giết người diệt định phương phương mạng. nhưng bọn lén định phát thấy tham tha Thế họ tử đoạt vật một vật đó đồ đã sớm ra dự bảo, bảo ý, kết h như thể h ẩ u vậy là có thể độc c i m bảo v ậ tử linh ti、này. Kết linh này. quả là lòng mang ý xấu nhưng tài nghệ lại không bằng người ngược lại bị người g i ế t đây chính là chuyện đã xảy ra lời này nếu như là ngô minh nói ra khẳng định là không có ai tin thiền sư ngược lại sẽ nói ngô minh ngậm máu phun người nhưng lại do mấy tàn hồn đệ tử của hắn nói ra mức độ đáng tin liền phi thường cao đặc biệt là mấy tàn hồn này đã sớm bị người diệt tự mình ý thức chỉ để lại một loại bản năng và ký ức loại tàn hồn này là tuyệt đối sẽ không nói dối đó là có sao nói vậy có hai nói hai vì lẽ đó độ tin cậy khá cao quả nhiên sau khi mấy tàn hồn này vừa mới nói xong thiền sư bên kia ngay lập tức rơi vào bị động nói đến cũng là hắn gieo gió gặt bão nếu ngay từ đầu đã lấy danh nghĩa báo thù cho đệ tử mà ra tay thì cho dù ngô minh coi như giảng ra chân tướng của chuyện này cũng vô dụng dù sao người xác thực là ngô minh g i ế t nhưng thiền sư quá mức tham lam hắn căn bản không phải vì báo thù mà là vì tử linh ti nhận trong tay ngô minh vì lẽ đó là trăm phương ngàn kế đem người phát hiện tử linh ti nói thành đệ tử hắn đã như thế hắn coi như là diệt ngô minh thì cũng có lý do thu hồi tử linh ti nhận dù sao cũng là do đệ tử của hắn phát hiện hắn làm sư tôn thu hồi cũng hợp tình lý không ai nói gì đáng tiếc ngô minh liền đáp lại câu nói đó nếu là cướp đồ vật vậy ngươi cứ việc nói thẳng mặc dù việc dựa vào sức mạnh để đoạt bảo vật là không hợp lý nhưng ít ra người khác cũng bội phục ngươi dám làm dám chịu mà thiền sư nhất định phải chiếm cái lý muốn xuất binh có danh nghĩa kết quả cuối cùng chính là nâng tảng đá đập chân mình tự bôi xấu cái gì gọi là làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ đây chính là như vậy cũng may nhờ thiền sư có vẻ mặt giống như trùng nhân nếu như cùng mặt người hiện tại đánh giá cũng là lúc trắng lúc đỏ nhưng hiển nhiên hắn vì nguyên nhân này mà thất thố thật là xấu hổ coi như những người khác lập tức không dám nói gì nhưng sau lưng nhất định sẽ cảm thấy k i n h thường loại hành vi này giờ khác này thiền sư tức giận cả người run rẩy lần này mặt mũi của hắn xem như mất hết nếu đổi lại loại người chỉ biết sĩ diện thì đánh giá sẽ xấu hổ rời đi chí ít trước mắt sẽ không lại gây phiền phức nhưng bản tính thiền sư này chính là vô lại hiện tại lại xé rách mặt mũi của hắn hắn căn bản không thèm để ý hảo hảo tiểu vương bác đản g những chuyện khác ta có thể không đề cập tới nhưng chuyện ngươi giết đệ tử ta là ván đã đóng thuyền ngươi cũng đã thừa nhận ta coi như hạ gục ngươi tại chỗ cũng không có ai sẽ nói gì nếu trở mặt khí thế thiền sư đột nhiên nổi lên hiển nhiên liền muốn động thủ rõ ràng hắn có thói quen khó thay đổi coi như muốn động thủ cũng phải tìm cho mình tìm một lý do báo thù cho đệ tử ngô minh cười lạnh một tiếng ngươi xem giết người chuyện này ta đã sớm nhận bất quá ta phải nói rõ ràng là đệ tử ngươi ra tay trước với ta nên ta mới động thủ xem như là tự vệ chẳng lẽ chỉ có đệ tử thiền sư ngươi có thể giết người người khác liền không thể tự vệ nếu như là như vậy vậy sau đó ngươi có thể nói cho ngươi khác biết đệ tử thiền sư ta muốn giết người thì các ngươi chỉ có thể đưa cổ ra cho chém không cho phép phản kháng nếu như phản kháng thì đừng trách ta gây phiền phức cho các ngươi như vậy ngươi liền bất việc ngươi bá đạo như thế nào thì người khác chỉ có thể bội phục chắc chắn sẽ không nói ngươi dối trá vô liêm sĩ nếu đã trở mặt ngô minh đơn giản liền chọc giận đối phương dù sao cãi nhau cũng không tốn bao nhiêu công sức quả nhiên mấy câu nói này khiến đỉnh đầu thiền sư trực tiếp bốc lên một luồng khói xanh dĩ nhiên đã tức đến cực hạn tuy có vẻ mặt trùng nhân cũng đã đỏ đậm nếu như không phải thực lực của hắn siêu quần hiện tại đánh giá đã bị tức ngất đi về phần những người khác họ cũng cảm thấy ngô minh nói có lý xác thực người là ngô minh g i ế t nhưng chuyện này xảy ra là có nguyên nhân là đệ tử thiền sư ngươi ương ngạnh lộ liễu nhìn thấy nhân gia được tử linh ti liền thấy hơi tiền nổi máu tham muốn giết người đoạt bảo nếu như chỉ là như vậy thì cũng chẳng có gì chuyện như vậy rất nhiều người đều từng làm ngầm hiểu ý là được thế nhưng thiền sư ngươi không thể chiếm hết chỗ tốt ngay từ đầu đã không phải vinh quang gì mà còn nhất định phải đứng ở đạo đức điểm cao đẹp muốn chiếm lý đến cuối cùng cái gì cũng không mò được khiến người ta chế nhạo ngay sau đó phụ sư khác tuy bên ngoài không dám nói gì thế nhưng lén lút xì xào bàn tán nhìn về phía thiền sư lộ ra vẻ khinh bỉ điều này càng làm cho thiền sư tức giận đến đau gan thấy vậy ngô minh dự định lại bổ thêm một đ a o mặc kệ thế nào thì mình và đối phương xem như là kết liễu đại thù nếu là tử địch thì chém thêm vài nhát cũng không sao thiền sư ta đặt cho ngươi cái bí danh đi ngụy quân tử rõ ràng chính là một bại hoại còn nhất định phải làm bộ người tốt ngươi nói ngươi có mệt hay không nếu như là ta đánh giá đã sớm tìm khe n ứ t c h u i vào rồi ngô minh nói xong không ít phụ sư suýt nữa bật cười thầm nghĩ tiểu tử này quá tuyệt lần này tuổi thọ thiền sư cũng phải tức giận mà giảm đi mười năm làm càng lần này thiền sư một câu nói không nên lời chỉ có thể hét ra một câu như vậy bởi vì hắn biết nếu như hắn nói tiếp khẳng định còn có thể bị đối phương tìm được lỗ thủng công kích nếu đã như vậy chẳng bằng cái gì cũng không nói trực tiếp động thủ lúc này hắn vung tay lên bỗng dưng ngưng kết một đạo phù triện sau đó phù triện hóa thành một con rết dài đến trăm mét gào thét lao về phía ngô minh nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha